Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 660 hỗn nguyên lực viên mãn Ô Thánh Sơn sao lại náo nhiệt như thế Người trong thông đạo chỉ nhất chân là đến trước mặt bọn thẩm lan Gương mặt tiêu sái cùng nụ cười như ánh nắng đột ngột xuất hiện trước mặt chúng nữ Bọn thẩm lan ngây ra mấy giây rồi dướm lệ kích động lao vào lòng gã Phong Bọn mũi nhớ huynh. Chúng nữ nắm chặt tay áo gã Vùi đầu và hít hà hơi hướng thân thuộc Họ đợi ngày này quá lâu rồi Đợi đến độ thậm chí cho rằng vĩnh viên mất cơ hội trùng phùng Ta cũng nhớ các nàng Gã nở nụ cười vui vẻ Lần lượt ôm từng người mà hôn cả vũ hân cũng vậy nha đầu khả ám này lập tức đỏ lử mặt mày Thật ra đang có chuyện gì Gã nhìn rõ tình hình trong trường Gã xuất hiện khiến nhân mã thánh sơn sáo Nhưng mớ con dối thủ hạ của ma tôn thì không còn ý thức Vẫn điên cuồng phát động công kích Khiến thánh sơn phải toàn tâm toàn ý tiếp tục ngênh chiến Gã nhìn sang ma tôn với vẻ kinh nghi thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên Sát hoàng Không phải Chỉ thoáng liếc Gã đã nhận ra điểm khác thường của ông ta Hiện giờ sát hoàng không còn là cái thế cường giả lãnh ngạo cô tuyệt Khi xưa mà biến thành âm trầm như người chết Ha <cười> ha Phong nghi về rồi Bất quá hiện tại không phải lúc Hàn Huyên giải quyết phiền hà xong thì cứ việc thoải mái xúc lòng với nhau nhỉ. Thấy gã xuất hiện, Yêu Vương thở phào, Đỗ Nhi này xưa nay luôn khiến ông yên tâm, nên ông lên tiếng trêu chọc. "Sư phụ." Gã hơi ngượng ngùng thi lễ với Yêu Vương, tách khỏi chúng nữ. "Thứ cho Đỗ Nhi đến muộn." "Không muộn, không muộn." Vừa đúng lúc, Yêu Vương cười kha hả xua tay. Đây là phu quân của Lan Nhi Diệp Phong hả? Xem ra rất khá. Thu Tố Thanh lần đầu tiên gặp mặt Diệp Phong, nhìn gã bằng con mắt của mẹ vợ, gương mặt tuyệt mỹ chợt nở nụ cười vừa ý. Không tính việc Diệp Phong vốn nghi biểu phi phàm, chỉ riêng khí thế của gã lúc xuất hiện và vô tình lộ ra khí tức địa sai cường giả là khiến Thu Tố Thanh không thấy có gì chê trách được. Lan Nhi có phu quân như thế thì mẫu thân như bà có thể yên lòng. Tuy bà không chỉ một lần nghe yêu vương thu tố nhã và thẩm Lan nói về gã từng đi thế nào nhưng hôm nay gặp mặt thì triệt để thừa nhận vị nữ tế này. Sư mẫu xem ra đắc phục nguyên Diệp Phong chúc mừng sư phụ và sư mẫu. Gã cười hắc hắc không hề khách khí càng khiến thu tố thanh tăng thêm mấy phần hào cảm lại thấy vẻ hạnh phúc của thẩm lan thì bà cũng vui lây. còn cả thu phong chủ xưng hô lại nhị sư mẫu mới đúng chứ diệp phong trêu một câu liền khiến thu tố nhã đỏ mặt hử khẽ nhìn gã đầy mực sọc ha ha ha yêu vương cười vang đừng đùa nữa trước mắt còn có đại địch tất cả sao cho phong nhi địch nhân Diệp Phong nghiêm mặt lại, nhìn sang ma tôn cũng đang quan sát gã. Kỳ thật vừa xuất hiện, gã đã đoán được tình hình, hiểu rằng địch nhân là người giống hệt sát hoàng kia. Diệp Phong Ma tôn cực kỳ kinh ngạc, dung mạo của Diệp Phong không khác gì nhưng khí chất quát lên phảng phất là một người khác. Nếu chúng nữ không ở lâu bên gã, đã quen thuộc hơi hướm thì nhất thời không dám nhận. Hiện tại gái như ánh nắng ấm áp chói lòa khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng quan sát kỹ thì không thấy có gì đặc biệt. So với thiếu niên nổi bật khi xưa thì Diệp Phong hiện tại càng cao thân khó dò. Ngay cả linh hồn khí tức Diệp Phong để lộ cũng hơi biến hóa. Bất quá ma tôn vẫn theo ký ức của sát hoàng mơ hồ nhận ra tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là đối thủ Mà chủ nhân của thân thể này tìm mọi cách mong chiến thắng Thật ra ngươi là ai Thân thể này từng là sát hoàng cắt hạ cơ mà Ngứa khí diệt phong toát lên hàn ý Tuy gã không có giao tình thân sâu với sát hoàng Nhưng nói chung rất nể vì ông ta Hơn nữa sát hoàng cũng từng giúp đỡ gã Giờ thân thể sát hoàng bị một kẻ thân phận bất minh chiếm cứ khiến gã tiếc nuối đồng thời dấy lên cơn giận Ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với bản tôn Hai điểm đen trong mắt ma tôn ánh lên thể nội kim nguyên khí hải điên cuồng tràn ra Lúc hấp thu linh hồn sát hoàng, lão không coi Diệp Phong vào đâu thì gã xuất hiện bây giờ lại khiến lão thoáng có cảm giác nguy hiểm Diệp Phong bây giờ là địa giai hàng thật giá thật, tu vi ngang ngửa với lão. Lần này sẽ không dễ hạ được Thánh Sơn nữa rồi. Bất quá, ma tôn không lo lắng gì, lão rất tin vào sức mạnh linh hồn. Với Thánh Sai, linh hồn chi lực mới là sức mạnh chân chính. Không nói. Diệp Phong nói lạnh tanh. Đằng nào cũng là địch nhân, bắt ngươi đã rồi tính. Không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ thì ngươi không chịu ngoan ngoãn. Tiểu tử ngông cuồng, vừa tấn nhập địa sai mà thôi, bản tôn sẽ cho ngươi thấy thánh sai không chỉ có tu vi là đủ. Ma Tôn vung hai tay, bản lĩnh sở trường của sát hoàng kiếm trận lính vực lan sang ngút trời, mỗi đạo kiếm khí ẩn chứa năng lượng sắc bén kinh nhân. Khác với khi sát hoàng thi triển là kiếm khí còn mang theo tiếng xé không gian ong ong Âm thanh này có chứa linh hồn chi lực quấy nhiễu tâm trí Tại trường trừ yêu vương thì dù thánh sai cường giả đều sáo động vì âm thanh này Diệp Phong tuy tu vi đạt đến địa dai nhưng tạo nghệ về linh hồn không tinh thâm như yêu vương Gái nhếu mày xem ra linh hồn chi âm chói lói đó cũng ảnh hưởng nhất định đến gã hỗn nguyên lĩnh vực Ngưng Diệp Phong không hề sợ Năng lượng hùng hậu từ thể nổi tràn ra Nguyên lực trong lính vực có màu trắng xám Dù ma tôn sống hơn 10 vạn năm kiến đa thức quảng Cũng không biết loại nguyên lực cổ quái đó Thân thể gã hóa vào lính vực Nguyên lực hơi ngưng lại hình thành một tấm giáp năng lượng Linh hồn chi âm của kiếm trần lính vực phát ra Chạm vào lớp giáp là bị hút vào một cách dùng dịp không hình thành nổi kích thích hữu hiệu với đầu óc gã. đây là nguyên lực gì? ma tôn cả kinh chỉ là nguyên lực lĩnh vực mà lại chẳng được công kích của linh hồn chi lực hoàn toàn đi ngược với nhận thức trước đây của lão. hốn nguyên lực viên mãn. diệp phong mỉm cười. ngươi sẽ nhanh chóng nếm mùi lời hại thôi. hốn nguyên lực là gì nhỉ? ma tôn nhíu này quát to từ dấu đầu hở đuôi kia, vì sao ta phải cho ngươi biết?" Diệp Phong hiếu kỳ với thân phận Ma Tôn. Võ Nguyên Đại Lục tối đa chỉ có tứ giai cường giả, tàn hồn này mạnh như vậy thì mọc ở đâu ra? Đã thấy thánh tôn thú hồn mạnh đến thế nào, gã coi như hiểu đôi phần về linh hồn chi lực tàn hồn của Ma Tôn đắc như thế này, đến khi lão hoàn toàn phục nguyên thì còn thế nào nữa? Gã đoán rằng tu vi của ma tôn ở thời kỳ toàn thịnh không kém hơn thánh tôn đại nhân Ở thánh địa có thể sánh với thánh tôn Ngoài ngũ hành thần tôn không còn ai nữa Ma tôn này là ai nhỉ? Đừng tưởng có chút thủ đoạn hạng bét đó là có thể chiến thắng bản tôn Địa sai Bản tôn tuy chỉ hồi phục tu vi ở mức này Nhưng dù thiên dai cường giả cũng không làm gì được Nếu ngươi tình nguyện khuất phục Sau này bản tôn khôi phục thực lực sẽ không để ngươi thiệt Bản tôn dơ dơ quy quy mơ a bảo tương lai ngươi là nhân vật dưới một người trên vạn người ở thánh điện Sư phụ và nữ nhân của ngươi cũng nhờ địa vị của ngươi mà được vô thượng tôn sùng thế nào Thấy thực lực của Diệp Phong ma tôn thật sự có lòng mến tài Tiềm lực của gã quá rõ ràng sau này đạt đến cảnh giới lúc trước của lão cũng chưa biết chừng Nhân tài thế này mà xếp đi hấp thu linh hồn thì quá lãng phí Địa sai khôi lỗi thì ở thánh địa thiếu gì Còn thủ hạ có khả năng trưởng thành như Diệp Phong chỉ có thể gặp chứ không thể cầu a hình như ngươi rất hiểu thánh điện, lẽ nào Gã thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt tỏ ra hiếu kỳ Ma Tôn khẳng định không phải cường giả của võ nguyên đại lục Trước đó thánh tôn thú hồn bị cuốn xuống đây Nếu nói ma tôn cũng là tàn hồn từ thánh địa đào vong xuống thì cũng không phải việc không tin được Xem ra lão tặc thậm chí siêu việt thiên giai này đáng để đoán thử thân phận xem sao Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 661 Đại chiến Ma Tôn Ngươi bất tất sò hỏi việc của bản tôn, chỉ cần ngươi thần phục, bản tôn sẽ thực hiện lời hứa. Ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng được cảnh giới của bản tôn, chỉ cần ngươi giao hồn thạch ra, giúp bản tôn khôi phục linh hồn cảnh giới thì lợi ích nhận được sẽ gấp trăm gấp nghìn lần. Hơn nữa bản tôn sẽ chỉ dẫn ngươi tấn nhập thiên giai, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lời ma tôn đầy ý mê hoặc ngay cả bọn thẩm Lan cũng hơi thất thần, bị điều kiện lão đưa ra khiến cho đồng lòng, dừng. Yêu vương quát khẽ, linh hồn chi lực tràn ra, chúng nữ mới bừng tỉnh. Tặc tử này để cho Phong Nhi ứng phó. Lan Nhi con ứng phó với mấy con rối thánh sai, chia bớt áp lực cho người khác. Yêu vương khẽ giặt giò. Chúng nữ gật đầu, lao đến cho ngũ hành chiến trận của năm thánh sai khôi lỗi. Có tứ nữ gia nhập vòng chiến, ác lực của chúng thánh sai giảm hẳn cuộc diện lập tức đảo chiều. Nếu không vì thánh sai khôi lỗi không biết đau đớn thì đã thất bại lập tức. A. Bất tất dùng linh hồn chi âm công kích các hạ nên biết việc đó vô hiệu với mốt. Hốn nguyên khải sắc của gã có thể ngăn trở linh hồn chi lực công kích. Ma tôn biến sắc Bản tôn tuy dùng đôi chút thủ đoạn nhưng câu nào cũng nói thật Ngươi nên cân nhắc Ma tôn thu lại cổ hoặc hồn âm không hề tỏ vẻ hổ thẻm Cân nhắc Có thể Bất quá mố rất hứng thú với thân phận của các hạ Dù muốn mố thần phục các hạ nên tỏ thành ý cho biết mố thần phục nhân vật thế nào chứ nhỉ Diệp Phong mỉm cười thân phận của bản tôn cho ngươi biết cũng không sao Nhưng ngươi phải để bản tôn cấy hồn ti vào linh hồn ngươi Để đảm bảo ngươi không phản bội ta Ma tôn âm lạnh Diệp phong mắng thầm Ma tôn quả thật quá thận trọng Linh hồn lão như vậy Nếu gieo hồn ti vào linh hồn gã Thì trời mới biết gã sẽ bị thao túng thế nào Gã tự biết cảnh giới linh hồn của mình không sánh bằng ma tôn quyết không thể chấp nhận đề nghị đó. Đã vậy, chỉ bằng chúng ta đổi phương thức khiến các hạ nói ra thân phận nhì. Diệp Phong lại tỏ vẻ uể hoài, nhìn ma tôn đầy trào phúng. Phương thức gì? Ma tôn nhất thời chưa định thần, nói theo ý thức. Đánh bãi ngươi thì ngươi sẽ ngoan ngoan khai hết thôi. Diệp Phong mỉm cười, hé hàm răng trắng tinh nói. Sắc mặt ma tôn sầm đi, lính vực sâm lên khiến khí thế tăng cao Linh hồn chi âm từ cây kiếm ngân lên, nhanh chóng tăng tiết tấu Linh hồn chi âm vô hình đâm vào hốn nguyên khải giáp của diệp phong Như đinh đâm vào gỗ, áo giáp của gã thùng lỗ chỗ Ngươi dám đùa cợt bản tôn Ma tôn gầm lên Ngươi cho rằng bản tôn chỉ có chút thủ đoạn đó hả? Hốn nguyên lực viên mãn là cây giấm chó gì, bản thôn thể sẽ nuốt sống linh hồn ngươi khiến ngươi sống không bằng chết. Muốn chiến thì chiến, dườm lời làm gì. Diệp Phong không thèm để ý đến uy hiếp của đối phương, hốn nguyên khải giáp ngưng đồng dày hơn. Gã khẽ vung tay, hốn nguyên lĩnh vực liền chuyển hóa thành chu thần lĩnh vực, vô số đạo tiến khí lập tức tung hoàn trên không. Không kém gì kiếm trận lĩnh vực của ma tôn Hừ Chiêu này ngươi học lén từ chủ nhân thân thể này Trong tay cũng có vũ khí đúc từ tiên thiên kim nguyên học cũng không tệ quá Ma tôn hơi kinh hãi rồi cười lạnh Nhưng ngươi không biết rồi Tuyệt chiêu kiếm trận này Bản tôn chưa truyền cho y Ngươi lại định thi triển tuyệt chiêu của bản tôn Để nghênh chiến bản tôn buồn cười thật Vậy hả Chiêu này thì thế nào Diệp phong nhích môi mỉm cười chào phúng mẫn diệt hư không một đạo hắc quang như thiểm điện vút xa không gian giữa gã và ma tôn tan nát dấy lên lực hút kinh nhân tràn vào ma tôn cái gì không thể nào ma tôn rẽ lên trói tai đầy hoảng sợ phản phất thấy một việc không tin được chát nhấc tay lên kiếm khí của ma tôn đã tụ tập thành một cây năng lượng cự kiếm sực kim mang lạnh lẽo va và vào mẫn diệt tư không của Diệp Phong Thinh không xuất hiện lỗ đen khổng lồ Hút sạch năng lượng dư ba cuồng loạn quanh bó vào Lỗ đen như cách miệng há ra rồi từ từ ngầm lại Cơ hồ chưa có chuyện gì xảy ra Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Lúc xưa tu vi của bọn đá đá đặc tới thánh sai đỉnh Phong Cũng không thể lĩnh hội tinh túy của ngũ nguyên hợp nhất Một tiểu tử mới chưa đầy 50 sao lại có thể đồng thời thi triển hai loại nguyên lực. Hỗn nguyên lực. Hỗn nguyên lực. Lẽ nào chỉ đến việc nhiều nguyên lực hợp nhất? Lẽ nào gã đã đạt đến tam nguyên thậm chí tứ nguyên hợp nhất? Ma Tôn liên tục sầm mặt, nhìn Diệp Phong như muốn nuốt sống gã. Lão không thể tiếp nhận sự thật này. Lão, và cả cửu nhân đắc phản lại mọi đồng bạn phí mất vạn năm không chạm cảnh giới trí cao, giờ một tiểu tử mới tu luyện chưa đầy 50 năm lại thể hiện manh mối lão ca. Thế nào? Sợ hả? Diệp Phong không biết ma tôn nghĩ gì, đối phương cất tay là chẳng được thiên giai thánh nghĩ, thực lực này quả không thể coi thường. Thực lực của Diệp Phong hiện giờ, dù đối diện với bảy thiên giai cũng chắc chắn thoát thân được nếu đơn đả đọt đấu với một thiên sai chưa biết ai thắng ai bại nhưng ma tôn tuy tu vi chỉ địa sai, song mối uy hiếp không kém gì một thiên sai hắc mang trong mắt ma tôn lại lói lên lão không chấn kinh vì diện phong thi chỉnh chu thần lĩnh vực cũng không vì mẫn diệt hư không mà vì gã đồng thời sử dụng hai loại nguyên lực Thật sự là sử dụng hai loại nguyên lực chứ không phải người song sinh khí hải chuyển đổi nguyên lực. Tiểu tử này tu luyện bằng cách nào? Vì sao có thể dung hợp hoàn mỹ nguyên lực khác nhau trong thể nội? Ma tôn vừa giận vừa kinh đồng thời cảm thấy bất cam cực độ Bọn lão từng là cường giả cao nhất của nhân loại mà lại không bằng một thanh niên. Điều đó khiến lão cảm thấy mất mát cực độ Bất quá cùng với bất cam là tham dục và khát vọng ra mặt Chỉ cần hút được linh hồn của tiểu tử là ta sẽ biết bí mật oan mỹ dung hợp bố hành nguyên lực Biết được bí mật này có lẽ ta sẽ đạt tới cảnh giới trí cao nhanh hơn kẻ đó Lúc đó dù là võ nguyên đại lục hay thánh địa đều dạp dưới chân ta Những kẻ từng phản bội ta sẽ phải trả cái giá gấp trăm lần Ma tôn thoáng cuồng khỉ cầm lên trong lòng là người vĩ đại nhất trên đời. Lão tặc kỳ quái. Sợ rồi hả? Diệp Phong vẫn không hiểu, nhưng thầm giới bị, không biết ma tôm rở trò gì. Phù phù phù. Bản Tôn quyết định rồi, nhất định phải lấy linh hồn ngươi, dù phải trả giá nhục thân này cũng được. Ánh mắt ma tôm long lên, nhìn so như hổ đói thấy đàn dê. Để ta xem loại nửa người nửa dụng như ngươi có bản lĩnh gì Sắc mặt Diệp Phong ngưng lại tiến khí quanh người bừng lên kim quang lạnh lùng liên tục thụt thò Cơ hồ xé tan không gian chung quanh Hừ, tên đáng thương kia Ngươi còn không biết linh hồn mình chứa kho báu thế nào hả Chi bằng để bản tôn giúp ngươi thể hiện Ma tôn lật tay chu thần kiếm mà sát hoàng từng sử dụng xuất hiện Hẽ sơ lưới kiếm lên Ma tôn cảm thụ được tiên thiên kim nguyên khí Tức trong đó kim nguyên khí hải cũng tăng vọt Trước đây khi chiến đấu Lão chỉ cần trạng thái hồn và nhục thân ổn định là được Như thế nhục thân sẽ không tổn thương vì sức mạnh của tàn hồn sinh ra Giờ lão cứng ép để thăng tu vi Sẽ phá vỡ sự cân bằng hoàn mỹ đó Lâu dài thì nhục thân sát hoàng không thể gánh được Nhưng lúc này Ma Tôn bất chấp tất cả để nắm chắc hạ được Diệp Phong, lấy được linh hồn gã thì lão quyết định mạo hiểm. Tàn hồn của Ma Tôn đã khôi phục một mức nhất định nên không sợ yêu vương quấy nhiễu. Sau lần nếm đòn lúc trước, Ma Tôn đã chật vật tìm ra cách ngăn chặn. Chỉ cần sư, sư quy quy a a sư quy quy y, tu vi nhanh chóng để thăng đến địa sai điên phong tổng thêm thủ đoạn trên cấp thiên sai thì diệt phong không thể kiên trì được lâu kiếm phệ tư không ma tôn sơ cao chu thần kiếm kiếm trận lính vượt lập tức ngưng thành kim sắc cử long trên không kim long như từ mũi kiếm bay lên nghe nanh múa vuốt gầm vang khiến thinh không rung động chu thần kiếm chém mạnh xuống kia an long rực lên quang mang chói lòa Vô số đạo kiếm khí tụ thành thân thể nó ngưng thành năng lượng thực chất Hung hãn lao vào Diệp Phong uy lực đòn này ngang với 10 thành thực lực của liệt mãnh khi sư Thủ đoạn của ma tôn có tu vi đạt đến địa giai điên phong quả nhiên không thể coi thường Diệp Phong khẽ thở ra tỏ vẻ hưng phấn Hít cầm lên nói hỗn nguyên thiên địa đại di động hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 662 Linh hồn tông kích ma tôn bại lĩnh vực của Diệp Phong đột nhiên lại biến hóa Nguyên lực năm màu Vàng, xanh, lam, đỏ, đen đan nhau Hình thành một vũng xoáy trước mặt gã trong vòng xoáy, hỗn nguyên lực cao màu xám trắng chuyển động cực nhanh như cách miệng há rộng nghênh đón công kích của Ma Tôn. Ồ, Phong Nhi, ngũ hành khí hải đủ rồi hả? Thấy Diệp Phong thể hiện thủ đoạn yêu vương sáng mắt tỏ ra kinh hỉ. Hỗn nguyên lực trong vòng xoáy năng lượng này, ông cảm thụ được tiên thiên thủy nguyên phần chính. Bọn Lan Nhi nói là Diệp Phong ở thánh địa không tìm được tiên thiên năng lượng cơ mà. Lẽ nào mười năm nay có kỳ ngộ Thu tố thanh cũng hoan hỉ Càng lúc càng thích vị nữ tế này Phong nhi cơ duyên không tệ Để nó đánh bại ma tôn xong Hỏi là biết Yêu vương mỉm cười gật đầu Trên thinh không Vòng xoáy của Diệp Phong nuốt trường kiếm khí kim long của ma tôn Ma tôn nhếch môi cười Lão hiểu rõ vô số đạo kiếm khí ngưng tụ long Thể hàm chứa kim nguyên năng lượng đến mức nào Hừ, vũng xoáy năng lượng ly quái này không tệ nhưng quy lực công kích của lão còn hơn cứng chạm cứng thì nhát định đối phương sẽ thua thiệt ma tôn chém ra xong hít sâu một hơi điều tức tạm thời xong thì lại dấy lên nguyên lực chuẩn bị cho diệt phong một đòn đích đáng sau khi chiếm được lưu thí nhưng tình cảnh khó tin đột nhiên xuất hiện kim long của ma tôn bị vùng xoáy hút vào Không hề dễ dàng tiêu diệt năm giải nguyên lực này mà bị hỗn nguyên lực chuyển động cực nhanh kéo theo, long thể dần bị phân giải, mấy vạn đạo kim quang kiếm khí như bị ăn mòn thoáng sau đã bị hút sạch vào giải sáng màu vàng. Công kích của ngươi trả lại cho ngươi. Diệp Phong mỉm cười, vòng xoáy năm màu giấy lên kim long với khí thế như tức đột nhiên thỏ ra, chỉ có điều đối tượng công kích chuyển thành ma tôn. Cái gì cho việc gì đi? Ma tôn kinh hãi lão định mượn uy lực của kim long khiến diệt phong không đón đỡ nổi rồi bồi thêm một đòn là thuận lợi hạ được cá. Ai ngờ chiêu kiếm phệ hư không kinh thiên động địa này lại không mảy may khiến cá thương tổn mà bị cá trả lại đầy đủ. Tuy chiêu này so lão phát xa nhưng khi đối diện mới biết uy lực đáng sợ như vậy thật sự khiến lão cũng phải run rẩy. ầm ầm. Nhân ngụm khí sau cùng, ma tô cố gắng vận chuyển nguyên lực, lại xuất ra kiếm phể hư không. Hai chiếu thức sống hệt nhau va chạm trên không uy lực ma tôn lần thứ hai kém hơn lần trước, thân ảnh bị năng lượng phong bão hất văng đi. Tư ba rồn vào ngũ tảng lục phủ lão đồng thời kiếm khí tứ tán đâm quyên phòng ngự lính vực để lại mấy vết máu sâu trên mình lão. Mẫn diệt hư không. Diệp phong hiển nhiên không có ý tha cho ma tôn, lắc mình lướt đến phía trên ma tôn, hắc quang hung hãn xuất ra. Chát, ma tôn lại dính đòn thân thể cơ hồ gập lại ngã xuống đất. Đồng thời lực hút do mẫn diệt cư không phá sập không gian tạo thành hút mất quá nửa lĩnh vực của lão rồi mới mãn ý khép lại. Yêu vương ở xa quan chiến cũng tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỗn nguyên lực của diệp phong không chỉ hấp thu nguyên lực công kích của đối phương mà có thể trả lại nguyên vẹn. đáng sợ hơn là thủ đoạn đầu chuyển tinh di này được thực hiện khi tu vi của diệp phong kém hơn ma tôn. nếu thủ đoạn này không có hạn chế gì, chẳng phải diệp phong sẽ trở thành vô địch y đấu với các võ giả? vì dù đối phương thi triển tuyệt chiêu gì, gã đều bằng hỗn nguyên càn khôn đại na di hấp thu rồi trả lại cho đối thủ. Hốn nguyên càn khôn đại Nazi là tấm thuẫn vững nhất, đồng thời có thể chuyển thành cây mâu sắc nhất. Mười năm nay phong nhi trưởng thành đến mức nào? Yêu vương bất giác cảm khái thiếu niên từng cần ông che chở giờ đã đạt mức ông không sánh nổi. Ông vừa thấy tự hào, đồng thời thoáng mất mát. Tên khốn, thật ra ngươi đã làm gì? Có thể phản ngược chiêu của bản tôn thành công kích bản tôn. Tu vi của ngươi thấp hơn bản tôn, sao lại làm được như vậy? Ma tôn từ dưới đất lao vút lên quát hỏi. Nhục thân trọng thương cơ hồ không ảnh hưởng đến tản hồn của lão nhưng chỉ vì nhất thân tu vi đều trông vào thân thể sát hoàng nên trong lúc kinh hãi, lão lùi lại cực nhanh giữ tự ly đề phòng thân thể bị diệt phong triệt để hủy diệt. <cười> Đó là một đặc tính của hốn nguyên lực mố phát hiện khi mới tấn cấp địa giai Lần đầu tiên đem ra chiến đấu e rằng không hoàn mỹ khiến các hạ thất vọng Diệp Phong nháy mắt ra vẻ vô tội Ma tôn tắt tiếng Lần đầu tiên thi triển mà khiến lão vốn đạt địa giai điên phong tu vi thực lực sánh với thiên giai huyết nửa bơm y y hủy nhục thân Vậy khi thủ đoạn này hoàn mỹ thì sẽ đến mức nào nữa ít nhất với vùng xoáy năm màu thì thực lực hiện giờ của ma tôn tuyệt đối không vá giải được. uy lực công kích càng lớn thì bị phản công càng nhiều. đấu kiểu này còn tiếp tục được nữa sao? ma tôn cuống lên kim sắc hồ ti quanh mình liên tục tu bổ lại thân thể thương tổn gương mặt âm trầm không hiểu nghĩ gì. thế nào? các hạ còn chiêu số nào lợi hại hơn không thì thi triển xem đi. Diệp Phong cười hắc hắc chiu cợt. Nếu tu vi của các hạ đột phá thiên giai có lẽ kiếm phệ tư không còn uy hiếp được mỗ. Tiếc là Diệp Phong có vẻ đang tự bộc lộ sơ hở, nhưng kỳ thật ngầm chứa sát cơ. Gã cảm giác rõ ràng ma tôn tàn hồn đã bạo phát đến cực hạn. Nếu miễn cưỡng đề thăng tu vi, kết quả sau cùng trừ hủy mất thân thể còn an hưởng đến tàn hồn. Gã khích tướng là để mong lão gây ra việc ngu xuẩn, rồi giải quyết một lần gọn nhẹ đối thủ. Ma Tôn không còn nhục thân thì uy hiếp gì được nữa. Hỗn nguyên càn khôn đại Nazi công thủ vẹn toàn nhưng thi triển cực kỳ hao phí năng lượng. Chỉ phản đòn kiếm phế cư không của Ma Tôn, gã đã tiêu hao một phần tư hỗn nguyên lực. Đương nhiên, Ma Tôn không biết. Không thì chỉ cần lão liều mạng tấn công mấy lần là Diệp Phong sẽ cạn kiệt ngay. hừ, bản tôn đời nào mắc hớm, ma tôn lạnh lùng. Thực lực thì ta không làm gì được ngươi nhưng tu vi của ngươi cũng không uy hiếp được bản tôn. Hình như vậy, Diệp Phong khẽ nít môi, nhạt nhẽo nói. Nhưng ngươi cứng ếp để thăng đến địa sai điên phong thân thể chịu đựng được bao lâu? Không lâu lắm đâu. Nếu công kích năng lượng không giải quyết được ngươi thì bản tôn dùng cách khác. Ma tôn cười âm lạnh, mắt ánh lên u quang, toàn thân cực kỳ vượn dị. Chấn hồn thuật. Tử mang nhàn nhạt tử thể nổi ma tôn tràn ra, tuy cách nhau mấy chục giảm nhưng tử mang không bị cử ly không gian hạn chế, bắn thẳng vào não hải diệp phong. ong, Thức hải diệp phong tối sầm, toàn thân cứng ra cứng lại như tượng gỗ. Hai mắt mất hết thần thái. Không xong rồi. Thấy Diệp Phong trong trạng thái đó, yêu vương kinh hô lên cấp tốc vận linh hồn chi lực định ngăn cản ma tôn đang lao vào gã. Ma tôn thi triển chấn hồn thuật, hoàn toàn khác với cổ hoạt hồn âm lúc trước. Đó là sức mạnh thật sự của linh hồn cảnh giới, hỗn nguyên lính vực tuy có thể giảm bớt một phần hồn lực nhưng uy lực còn lại vẫn đủ tạo thành ảnh hưởng nhất định với gã sao đấu ở cấp địa sai chỉ một tích tắc trần trừ là đủ quyết định thắng bại, đồ vướng mắt, cút ngay. thân hình ma tôn lao vào diệp phong không đổi, phất tay áo băm ra mấy đạo kiếm khí lăng lệ sẹp vào yêu vương như trước. lão có tu vi địa sai điên phong tùy tiện một đòn là sồn được yêu vương vào tử địa. hừ. Thu Tố Thanh và Thu Tố Nhã quát to chặn trước mặt yêu vương cùng thi triển thủy nguyên lính vực nghênh đón kiếm khí. Soạt, soạt, soạt. Thủy nguyên do Thu Tố Thanh và Thu Tố Nhã hợp lực thi triển bị kiếm khí của ma tôn dễ dàng xuyên qua khiến họ biến sắc. Thân thể cả hai lao nhanh lại đồng thời thể nội thủy nguyên biên cuồng tràn ra liên tục cuốn vào công kích của đối thủ. bốp. Lưỡng nữ bị uy lực kiếm khí nổ vang chấn văng đi xa cùng yêu vương Linh hồn yêu vương đình xuất thủ cũng bị cách đoạn Giải quyết yêu vương xong, ma tôn đến trước mặt diệt phong Bàn tay như cánh quạt năn xòe ra tàn hồn xuất hiện hấp lực không hề nương tay trục xuống ớt gã Giao linh hồn và bí mật tu luyện ra đi Mắt thấy sắp đắc thủ Diệp Phong hiển nhiên chưa tỉnh lại khỏi cơn chấn động linh hồn, mà tôn chợt cảm thấy hoan hỉ đến phát cuồng. Tàn hồn của lão sau khi được tu bổ uy lực chấn hồn thuật hơn trước nhiều, dù tu vi linh hồn của Diệp Phong đạt đến địa sai nhưng khó lòng chống lại công kích này. Diệp Phong lúc đó tỉnh lại cảm giác được trong linh hồn mình đang bị sức mạnh không thể kháng cự kéo đi, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Tình hình này khiến gã hãi nhiên thất sắc. Thu lại. Gã vừa miến răng, linh hồn giấy lên sức mạnh thu lại, kháng cự với phệ ẩn hấp hồn của ma tôn. tiếng phần phật chói tai và cổ quái vang lên từ thân thể gã. Ngoài ra gã giấy lên quang mang tính nhạt, như một lớp vỏ mỏng bao lấy thân thể. Song phương cùng sằng co tranh đoạt linh hồn. Hắc hắc hắc. Điện sai linh hồn cảnh giới trong mắt bản tôn chỉ là trò vặt. Chán ma tôn thoạt ẩm thoạt hiện kim sắc quang diễm. Đột nhiên quang diễm sáng rực, hấp hồn chi lực của lão cũng tăng thêm một phần. Chống chọi cũng vô dụng. Dâng linh hồn ra đi. Quang mang tính sấm quanh diệt phong càng hư ảo hơn cơ hồ trong suốt. Linh hồn gã đang từ từ bị rút ra Nếu hoàn toàn mất đi thân thể bảo vệ Linh hồn sẽ cực kỳ yếu ớt Hoàn toàn trở thành món ăn của ma tôn Thần sắc gã ngưng trọng cực độ Đột nhiên trong ớt sáng sực linh quang Từ từ nhắm mắt lại Trong linh hồn ý thức không ninh Đột nhiên từ trong sâu thẳm bão phát Phản phất như lưới kiếm sắc Thuẩn theo hấp hồn chi lực của ma tôn Mà đâm vào tàn hồn của lão A... Ma tôn thét lên thê thêm đau đớn đưa tay ôm đầu, lan lộn trên không như phát điên. Diệp phong khôi phục lại bình thường, tự mang từ đỉnh đầu thu lại thể nổi. Đồng thời, đám con rối thánh sai và hoàng cấp bị ma tôn thao túng tựa hồ vì tàn hồn của lão tổn hại, mất đi ý thức nên cứ sật sờ. Các thánh sơn cường giả có bọn thầm lan tham chiến chiếm được thượng phong bèn nhân cơ hội xuất thủ chế chủ toàn bộ. Ừ, nguy hiểm quá. Diệp Phong kinh hãi, thấy linh hồn không sao thì mới thở phào. Nếu không vì trong sâu thẳm linh hồn ta có một tia ý thức lính ngộ cảnh giới trí cao thì e hôm nay thật sự bại trong tay hắn. Đêm đồng phòng với Thẩm Lan, gái nhờ vào thiên thủy huyền âm mạch mà lính ngộ một phần cảnh giới trí cao. Tuy tia lính ngộ cảnh giới trí cao hiện giờ chưa có lợi ích gì lớn với gã Nhưng trong lúc nguy cấp hôm nay lại cứu gã một mạng Dù ma tôn tự hủ tu vi linh hồn độc bộ thiên hạ Nhưng với cảnh giới trí cao thì không đáng gì Nếu có ngày gã hoàn toàn lính ngộ cảnh giới đó thì sẽ đạt đến mức nào Chỉ tiếc là tham ngộ về cảnh giới trí cao Gã mãi không lần được nên đành để lại trong linh hồn Ma tôn này quá nguy hiểm, không thể cho lão cơ hội nữa. Nét mặt diệp phong lạnh đi chỉ sơ ý nhất thời mà suýt nữa mất mạng trong tay đối thủ. Sai lầm ngu xuẩn này, gã không để mình phạm phải lần thứ hai. Cử đại thuật, cử lực thuật. xương cốt gã kêu tanh tách thân thể lớn vụt gấp 10 lần cử nhân như ma thần xuất hiện trước mắt chúng nhân có địa sai nhục thân thần thông thuật của gã càng lô hỏa thần thanh uy lực cũng tăng gấp nhiều lần cửu thủy thuật mẫn diệt hư không cánh tay khổng lồ chợt xây lên không gian hắc đồng ấn mạnh vào lĩnh vực của ma tôn còn đang xen xiết chát lĩnh vực hộ thể lõm vào sóng chấn mánh liệt tản đi mỗi góc lĩnh vực kể cả thân thể ma tôn cũng phải hứng chịu cường lực hung hãn nhục thân thuộc về sát hoàng nước nẻ máu phun có vòi khiến thinh không chung quanh bị nhuộm đỏ lòm. cử trảo thuật, linh tê nhất chỉ có được ngũ hành viên mãn hỗn nguyên lực gã đã sung hợp thần thông thuật và thánh kỹ đồng thời thi triển uy lực càng bất phàm. Ngón tay thò ra tiến khí cực kỳ lăng lệ, nhẹ nhàng cắt đứt lính vực của ma tôn thành mấy đoạn, bàn tay gã miết mạnh, lính vực vỡ tan, tiêu tan trong hư không. Ma tôn cũng bị gã nắm trong tay như con gà con. Đồ lén lút, lập tức rời khỏi thân thể sát hoàng không thì ta sẽ khiến ngươi thần hồn cùng bị diệt. Năng lượng trên tay gã thoạt ẩm thoạt hiện, sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào. Không gian quanh ma tôn cũng bị khí vực không gian ngưng kết, Tàn hồn không còn đường chạy nữa Đừng, đừng hủy tàn hồn của bản tôn Ma tôn kinh hoàng thất thố xé lên Một sợi tơ vàng mong manh thò khỏi chán sắt hoàng Nhưng không hoàn toàn thoát ly thân thể Nếu ngươi tha cho bản tôn Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật cực lớn của thánh điện Tàn hồn do dự một chút rồi nghiến răng lớn tiếng cầu xin hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 663 Năng lượng phong bảo biến mất a bí mật của Thánh Điện Diệp phong nhớ mày mỉm cười Quả nhiên các hạ có liên quan đến Thánh Điện Bất quá Các hạ quá nguy hiểm, mố không thấy thánh điện bí mật gì đổi được mạng các hạ. Thả hổ về núi, di hòa vô cùng. Ma tôn quả là địch nhân quá đáng sợ. Hôm nay lão chạy mất thì khó chắc ngày sau không trở thành mối uy hiếp lớn. Năng lượng trên tay Diệp Phong thập thò cơ hồ sẵn sàng xé tan thân thể lão bất kỳ lúc nào. Đợi đã, ma tôn hãi hùng, mồ hôi lạnh đầm địa kêu lên bí mật bản Tôn nói ra tuyệt đối không khiến các ngươi thất vọng. Nếu ngươi chịu liên thủ với bản Tôn, với tiềm lực của ngươi, sau này sẽ thống lĩnh cả thánh điện, thành chí tôn cường giả. Thống lĩnh cả thánh điện. Diệp Phong rúng động, gã không thèm muốn vị trí thánh điện chí tôn, nhưng sau khi phản lại thánh điện thì tương lai sẽ phải trải qua một trận sinh tử chi chiến. Thực lực các phe trong thánh điện đã đành Hiện giờ thực lực của Diệp Phong đã đạt đến mức sánh được với thiên giai cường giả. Chỉ có ngũ hành thần tôn ẩm cư tại thần Sơn mới là địch nhân gã e dè nhất. Tuy chỉ ở thần Sơn một lúc thậm chí cảm nhận rõ ràng chủ nhân giọng nói đó đáng sợ thế nào. Dù gã nhờ cơ duyên có được hốn nguyên lực ngũ nguyên hợp nhất còn tăng tiến thành địa giai cảnh giới. Nhưng mỗi lần nhớ lại cảm thụ ở thần Sơn thì vẫn kinh sợ. Muốn triệt để đánh đổ Thánh điện, địch nhân lớn nhất phải đối mặt là Ngũ Hành Thần Tôn. Diệp Phong tự nhận thực lực song phương không thể vượt qua. Hiện tại Ma Tôn này nói rằng đang nắm trong tay một bí mật đủ khiến gã tương lai thống lĩnh Thánh điện trở thành chí tôn cường giả đứng trên vạn người. Việc đó và kết quả gã cần cơ hồ không khác gì nhau. Thống chế Thánh điện cũng có nghĩa là phải đánh đổ Thánh điện. Không sai. Bản tôn có thể khiến ngươi có được cả thánh điện thậm chí thành trí tôn cường giả của cả thánh điện và đại lục. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta. Ma tôn nhấn mạnh vào hai chữ liên thủ để nâng tầm quan trọng của mình. Được, ta tạm thời không giết ngươi. Diệp Phong trầm mặt một lúc rồi cười. Quả thật bí mật ma tôn nhắc đến khiến gã phi thường hứng thú. Gã muốn biết đối phương dựa vào đâu mà có thể đối phó người thống trị chân chính của thanh điện. Ngũ hành thần tôn. Bất quá tàn hồn của ngươi rời khỏi nhục thân sát hoàng, chúng ta cùng đàm phán. Sát hoàng cũng là tiền bối cường giả, diệp phong từng tôn kính, gã muốn nhục thân của ông ta yên nghỉ. Hừ, ngươi đùa cực bản tôn hạ. Ma tôn gầm lên giận dữ. Nếu không có thân thể này, bản tôn há chẳng thành đồ chơi trong tay ngươi, muốn đối phó thế nào cũng được. Cảnh giới của ma tôn có thể ngang với thánh tôn nhưng chỉ là tàn hồn, mất nhục thân rồi không còn linh hồn uy năng như thánh tôn. Hừ, ngươi tưởng hiện giờ mình vẫn có tư cách bàn điều kiện hả? Sắc mặt Diệp Phong lạnh lại, sức mạnh tăng lên khiến ma tôn có cảm giác nghẹt thở. Nếu ngươi còn không thò ra, mố không ngại hủy hoại thân thể này Tin rằng anh linh sát hoàng tiền bối trên trời cũng hiểu Ngứ khí lạnh lùng của gã khiến ma tôn dùng mình Tuy lão không đành lòng nhưng tình thế này Không làm theo lời Diệp Phong thì sẽ lực tức hồn phi phách tán Hảo, bản tôn ra ngoài Hy vọng ngươi giữ lời Ma Tôn bó tay tàn hồi trần trừ một lúc rồi mới từ chán sát hoàng bay ra Các hạ chịu thiệt một chút Tay gã ngưng tụ một quả hốn nguyên cầu hút tàn hồn của Ma Tôn vào Lúc đó bọn thẩm lan đã cùng chúng thánh sai chế phục toàn bộ mọi con rối của Ma Tôn Thấy Diệp Phong đã thu phục Ma Tôn tứ nữ lập tức hoan hỉ lao tới Ha <cười> ha Xong rồi Diệp Phong cười ôn hòa với chúng nữ, đưa họ đến chỗ yêu vương Phong Nhi quả nhiên không khiến vi sư thất vọng Ha ha, yêu vương tuy vừa bị ma tôn quay tiếp Nhưng nhờ thu tố thanh thu tố nhã bảo vệ nên không sao Mắt ông đầy nụ cười, nhìn gá đầy tự hào Độ Nhi về muộn khiến sư phụ chịu khổ thật sự hổ thẹn Tu vi của gã hiện đang nhận ra yêu vương chưa lành hẳn, tuy không biết vì sao nhưng nếu gã về sớm, có lẽ ông ít phải chịu đau đớn hơn. Phong nghi khá lắm, lúc lên thánh điện mới chỉ có hoàng cấp tu vi, giờ đã là địa sai. Mới chỉ mười mấy năm thôi, dù vi sư năm xưa cũng không so được. Ha <cười> ha, yêu vương cười ha hà. Hắc hắc, Diệp Phong cười ngượng, gãi đầu gãi tai. Cũng như năm xưa sư phụ tài bồi nên Diệp Phong mới có thành tựu hôm nay. Đúng rồi. Diệp Phong chợt nhớ ra một việc, nói với vẻ kích động. Độ Nhi đi thánh địa lần này, tuy không tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp lại tìm ra phương pháp mới để ngưng tụ tiên thiên khí hải. Thủy nguyên khí hải nhờ thế mà ngưng thành. Hả, không cần dùng Tiên Thiên Ngũ Hành chi lực cũng có thể ngưng chế khí hải. Không thể nào? Yêu Vương ngẩn người không dám tin. Khí hải khởi nguồn từ Tiên Thiên Ngũ Hành chi lực, không có Tiên Thiên chi lực sao lại có thể ngưng tụ khí hải? Chính xác, sư phụ nhìn xem đây là gì? Tay Diệp Phong chụp lên không, một quả năng lượng cầu nho nhỏ màu trắng xám nhàn nhạt hiện lên trước mắt Yêu Vương chuyện đó. Dù Yêu Vương Kiến Đa Thức Quảng cũng nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi: "Hình như tính chất năng lượng Hỗn Nguyên Càn Khôn Đại Na Di con vừa thi triển có phần giống." "Ha ha, sư phụ quả nhiên kiến thức hơn người, nhìn một cái là ra ngay." Diệp Phong bật cười, vỗ mông ngựa Yêu Vương khiến chúng nữ và vợ chồng ông đều cười vang. "Quả năng lượng cậu này là gì vậy?" <cười> Yêu vương hiếu kỳ hỏi tiên thiên viên mãn hỗn nguyên lực gã mỉm cười nhìn chúng nhân nói bằng khẩu khí thần bí trong không gian thông đạo lên thánh địa có năng lượng phong bảo mãnh liệt vì là nơi phát nguyên của tiên thiên hỗn nguyên chi lực theo đỗ nhi đoán trận đại chiến mấy vạn năm trước giữa vu võ và võ giả trên đỉnh thánh sơn đã phá tan được chứng ngại tiên thiên hỗn nguyên phong ấm thông đạo khiến hai không xa nối liền. Hỗn nguyên lực viên mãn là ngũ hành toàn vẹn hả?" Thẩm Lan Hiếu Kỳ hỏi. Cô hơi biết về việc gã Tứ Nguyên hợp nhất tu thành hỗn nguyên lực. Không sai. Tiên thiên hỗn nguyên lực hàm chứa tiên thiên chi lực do ngũ hành hợp nhất nên chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể giúp một loại tiên thiên nguyên lực ra. Phong nhi thủy nguyên khí hải của con luyện hóa bằng cách đó. Yêu Vương hơi biến sắc, kích động hỏi: Đúng vậy, bằng không đổ nhi không trần trừ 10 năm mới quay về Đại Lục. Diệp Phong gật đầu rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Tiếc rằng trong thông đạo có năng lượng Phong bảo nên tiên thiên hỗn nguyên chi còn lại không nhiều. Đổ nhi lấy được chút sau cùng ở đó. Bất quá giúp sư phụ luyện hóa thổ nguyên và kim nguyên khí hải là đủ. Hào, hào. Thần sắc yêu vương kích động, gật đầu liên tục. Ông bị khốn vì thổ nguyên khí hải không cân bằng với tứ nguyên nên không thể tấn nhập thánh giai kỳ thật cảnh giới của ông, nhờ có linh hồn đặc thù, dù không có hồn thạch cũng đã siêu việt hoàng cấp, e rằng đã đạt đến địa giai điên phong. Một khí chứng ngại khí hải được giải quyết, tu vi của ông sẽ không còn gì ngăn cản nữa, tăng tiến cực nhanh. Tất cả đều bắt nguồn từ hạt tiên thiên hỗn nguyên chi lực trong tay diệt phong. Yêu vương vốn không còn hy vọng sờ đột nhiên nhận được tin vui Làm gì có chuyện không kích động Ha ha ha Bản vương không bị ngũ hành khí hải không cân bằng gây trở ngại Thì chỉ cần cho bản vương 50 năm tất sẽ trở lại thánh địa tìm ngũ hành thần tôn báo cựu Trả mối thù năm xưa chúng bức bách bản vương và tố thanh hại cha con vợ chồng tán mười mấy năm Mắt ông ánh lên tinh mang Sát ý ẩn chứa trong đó khiến người ta không lạnh mà run. Chuyện đó. Diệp Phong nghe xong những lời hảo khí của yêu vương đột nhiên nhăn nhó lắc đầu. Vô chú mà sư phụ chúng đổ nhi lập tức trừ được. Luyện hóa tiên thiên thổ nguyên chi lực cũng không phức tạp. Nhưng sư phụ muốn báo thù e rằng thánh điện không cho chúng ta 50 năm đâu. Ô, vì sao hả? Yêu vương lấy làm lạ có báo năng lượng trong thông đạo làm chướng ngại Tuy trước mắt chúng ta không đấu nổi thực lực của Thánh Điện Nhưng chúng cũng chưa uy hiếp được chúng ta Phong Nhi vì sao nói là không đẩy 50 năm 50 năm với Thánh Sai chỉ là một cái bút tay Không đáng gì hết Mấy vạn năm nay Thánh Điện chỉ dựa vào Thư Thánh Để khống chế võ nguyên đại lục Hiện giờ Thư Thánh không còn uy hiếp nổi yêu Điện nữa Đỗ Nhi lấy đi tia Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chi lực này, tựa hồ là mấu chốt khiến năng lượng phong bảo tung hoành trong Thông Đạo. Lấy đi Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chi lực rồi thì linh khí trong Thánh Địa Thông Đạo biến hóa lạ lùng. Con nghĩ, năng lượng phong bảo khi đi ngược chiều Thông Đạo không còn nữa." Diệp Phong lắc đầu nhăn nhó. "Các vị có chú ý thấy linh khí ở Thánh Sơn dần sung mãn hơn không?" Yêu vương và chúng nữ mới giật mình, khẽ tra xét thì thấy ở cửa thông đạo mà Diệp Phong vừa đi ra thiên địa linh khí cuồn cuộn đang phun vào Thánh Sơn. Trong lúc gã đấu với Ma Tôn, nồng độ linh khí ở đây vốn lúc trước gần khô thì giờ gần gấp đôi vạn niên linh trì. Chứng tỏ năng lượng hình thành lên cơn bão trong thông đạo đang tràn xuống võ nguyên đại lục. Sẽ có ngày năng lượng này cạn hết. Năng lượng phong bảo tất nhiên không còn tồn tại hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 664 Bí mật của ma tôn Chúng nhân nhìn nhau biết năng lượng phong bảo khi đi ngược chiều thông đạo tan biến có ý nghĩa gì Có nghĩa là Thánh Điện Thông Đạo không còn là trở ngại với cao thủ trên hư sai của Thánh Điện, địa sai cho đến Thiên sai Cường Giả đều có thể thoải mái về Võ Nguyên Đại Lục. Tương lai người Thánh Điện lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Võ Nguyên Đại Lục, tạo thành mối uy hiếp không nhỏ với yêu điện vừa trưởng thành. Tức là sau này chúng ta sẽ phi thường nguy hiểm. Yêu vương nghiêm túc ngưng thần hỏi, tạm thời ở Thánh Sơn tương đối an toàn. Diệp Phong ngấm nghĩ một lúc rồi phân tích Linh khí trong thông đạo còn tiết ra trong nhiều năm Trong thời gian này Dù người Thánh Điện phát hiện thông đạo khác thường Thì mấy tên tiên giai nhát gan đó vì tất giám mạo hiểm vào tra xét Đợi khi chúng hiểu rằng đi ngược thông đạo không còn nguy hiểm Thì ít nhất cũng phải 20 năm nữa Diệp Phong nhớ mày nhạt giọng 20 năm ta tin rằng nếu chúng ta chuẩn bị đầy đủ Vì tất không có khả năng đấu với thánh điện Nhưng thiên giai thánh giả của thánh điện rất khó đối phó Chúng nữ vẫn lo lắng Thực lực của ta hiện giờ thì một hai thiên giai không đáng ngại Ta cũng không cho rằng thánh điện phái hết thiên giai xuống đại lục trong một lần Hà vốn, hai mươi năm nữa thực lực của ta lại ở cảnh giới khác Chân mày diệt phong ẩm chứa tự tin vô vàn, trầm giọng nói Chỉ có ngũ hành thần tôn ẩm thân trong thần sơn khiến ta e dè nếu năm lão tặc đó xuống võ nguyên đại lục, e rằng. Năm lão tặc đó, tu vi sát thật đạt đến mức khoáng cổ thước kim. Phong nhi thiên phú tuy siêu tuyệt nhưng không thể trong thời gian ngắn mà đấu được với chúng. Thật sự rất khó xử. Yêu vương cũng tỏ vẻ lo lắng, trầm rọng. Bất quá sư phụ không cần lo lắng có lẽ sự tình không xấu như tưởng tượng. Diệp Phong đột nhiên mỉm cười. Hả, Phong Nhi có cách đối phó chúng? Độ Nhi không có, nhưng hắn thì có thể. Diệp Phong lắc lắc quả hỗn nguyên cầu Phong bế ma tôn trước mắt yêu vương cười hăng hắc. Hắn có lẽ liên quan không tệ với ngũ hành thần tôn chắc sẽ cung cấp được không ít tin tức quan trọng. Sặn dò những người khác thanh lý chiến trường Phong ấm mấy con rối của ma tôn và ngục phong song xuôi Gã mới cùng yêu vương và chúng nữ về đại điện tổng bộ yêu điện Yêu vương thu tố thanh thu tố nhã Tứ nữ và diệt phong vây thành vòng tròn ném hỗn nguyên cầu phong bế ma tôn vào giữa Diệt phong để hỗn nguyên cầu lộ ra một khe hở kim quang nhanh chóng thò ra Ở hồ đỉnh cướp đường chạy trốn Đỉnh chạy Diệp Phong khẽ co tay búng, ngưng ghét tàn hồn ma tôn trong không khí, trong những mang mờ mờ. Hình ảnh ma tôn thoạt ẩn thoạt hiện tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Xu tiểu tử, ngươi định làm gì? Ma tôn giống lên chung quanh thì yêu vương và tứ nữ còn từng là tử đối đầu, lão có lý do để bất an. Các hạ không cần khẩn trương, mỗ đã nói không giết các hạ thì không nuốt lời. Ngứ khí nhạt nhẽo của Diệp Phong khiến ma tôn thở phào nhưng những lời tiếp theo lại khiến lão giật mình lo lắng. Nhưng nếu tin tức ngươi cung cấp khiến ta thất vọng, chắc ngươi biết hậu quả là gì? Diệp Phong cười lạnh khiến ma tôn sờn gai ốp. Bản tôn sao biết được sau khi tiết lộ bí mật rồi thì các ngươi sẽ thả bản tôn. Trừ phi ngươi phát thể biết bí mật xong sẽ hợp tác với bản tôn hoặc ít nhất cũng để bản tôn an toàn ly khai. Ma Tôn thấy Diệp Phong có vẻ rất hứng thú với bí mật này, tức thì có ý trưởng, không vội thỏa hiệp. Hừ, các hạ tưởng mình còn chỗ để đàm phán hả? Diệp Phong nhún vai lơ đãng, một ngón tay khẽ gãi lên tóc rồi nheo mắt cười lạnh. Nếu bí mật đó có giá trị, Mỗ đảm bảo không hủy diệt các hạ. Đó là giới hạn của Mỗ. Nếu các hạ còn dở trò gì, mố không ngại rú sạch ý thức của các hạ rồi mời sư phụ tìm kiếm thông tin trong ký ức của các hạ, kết quả cũng vậy thôi mà Haha, <cười> bản vương tuy không có tu vi lợi hại như các hạ nhưng thủ đoạn sư hồn này thì hơi biết một chút Nếu các hạ không ngoan ngoan khai ra, bản vương không ngại thử xem sao Yêu vương cười thật phần phối hợp, kỳ thật ông không có bản lĩnh đó, chẳng quả chỉ muốn giỏ đối phương mà thôi. Sức mạnh linh hồn của yêu vương cuốn lên tựa hồ chuẩn bị xâm nhập tàn hồn của ma tôn. Ma tôn đời nào dám mạo hiểm thứ lão đem ra đánh cược là tu vi và tính mấy mấy vạn năm. Tuy lão hoài nghi yêu vương chưa chắc có năng lực đó nhưng tạo nghệ về linh hồn của đối phương thật sự khiến lão không biết rõ. a. Dừng lại Ma tôn sau rốt cũng cúi xuống hồ rũ Ta nói, ta nói Bất quá ta nói xong Diệp Phong ngươi không được nuốt lời Bằng không bản tôn dù hóa thành ác dù cũng không tha cho các ngươi Diệp Phong hơi trầm mặt một lúc rồi khẽ gật đầu Nói đi Thật ra ngươi biết bí mật gì của Thánh Điện Nếu quan trọng có thể ta không giết ngươi Ma Tôn hít sâu một hơi rồi tuyên bố một câu Kỳ thật, từ phản năm trước ngũ hành thần Tôn đã không còn tồn tại nữa Cái gì? Không thể nào! Yêu Vương và Diệp Phong đồng thời kinh ngạc kêu lên Họ đều từng đối diện thần Tôn uy áp không thể kháng cự đó Nếu ngũ hành thần Tôn không ở trong thần Tôn thì còn ai có được thực lực đáng sợ đến thế? Sao ngươi biết từ vạn năm trước ngũ hành thần tôn không còn nữa? Vậy chủ nhân ẩn tàng trong thánh điện thần Sơn là ai? Diệp Phong nhíu mày hỏi Vì bản tôn từng là một trong ngũ hành thần tôn kim nguyên thần tôn Ma tôn nghiến sang gen ghép nói Hiện ẩm thân trong thần Sơn chỉ còn hỏa lệ Tên tiểu nhân phản bản Hỏa lệ là ai? Hỏa nguyên thần tôn sao? Diệp Phong hơi nhớ mày như nhớ ra gì đó Lần gã vào thần Sơn cũng lấy làm lạ vì sao chỉ có một giọng nói trò chuyện với mình Hơn nữa không cảm nhận được khí tức khác Lúc đó gã còn cho rằng tứ vị thần tôn bế quan tu luyện nên không phát ra khí thế Sợ xem ra có điều mờ án nên tin lời ma tôn mấy phần Với cảnh giới như ma tôn, nếu bảo lão không phải một trong ngũ hành thần tôn thì e không còn nhân vật nào có thể sánh được. Vạn năm trước, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Hỏa lệ từng là hỏa nguyên thần tôn, vì sao mà phản lại tứ vị thần tôn kia? Trong lòng chúng nhân đều vương một câu hỏi lớn. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử gấu tài. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện chương sáu trăm sáu trí cao không sai hỏa lệ là hỏa thần tôn năm xưa năm xưa bọn lão phu năm người tình như huyên để cùng lập đổ thống trị của vu võ tộc lập lên cơ nghiệp như thánh điện nhưng hắn lại vì Lại giết hết bọn lão phu, biến bọn lão phu thành phiến đá lót chân. Ma Tôn nghiến răng. Nhắc đến nguyên nhân, Ma Tôn tỏ ra rất hàm hồ, không hề nói rõ. Vì sao lão phải giết các ngươi? Các ngươi chết thì có ít gì cho lão tấn cấp. Diệp Phong nhíu mày lạ lùng, không nghĩ ra điểm quan trọng trong chuyện này. Đó là bí mật trong bí mật. Ma Tôn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhìn thẳng vào Diệp Phong Trừ phi ngươi khiến ta yên lòng Sau khi ta nói ra bí mật Thì để ta khôi phục nhục thân Rồi thả cho ta đi Bằng không ta tuyệt đối không tiết lộ Các hạ còn tư cách đưa ra điều kiện hạ Lẽ nào muốn nếm mùi bị sư hồn Yêu vương nổi sận cong năm ngón tay thành chảo định chụp vào tàn hồn của ma tôn, lòng tay ông toát lên linh hồn uy áp chùm tới khiến tàn hồn trao chát như cánh bèo trong nước lũ. Tư ảnh của ma tôn tỏ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn nói cứng. Dù ngươi biết sưu hồn chi thuật cũng tuyệt đối không tìm ra bí mật đó. Bí mật này không chỉ dùng ký ức là hiểu rõ các ngươi chưa đạt đến cảnh giới đó, không thể hiểu được nếu bản tôn không được bảo đảm an toàn, các ngươi cùng đừng mơ sẽ biết được gì. ngươi uy hiếp ta. Diệp Phong vẫn mỉm cười, mắt lại ánh lên hàn mang, lạnh lùng nói: bản tôn cũng vì giữ mạng. ma tôn cố lên gần, không có ta trợ lực, với thực lực của các ngươi sớm muộn gì cũng bị thánh điện truy sát, đều chết không có đất chôn. Diệp Phong ngươi đừng tưởng có thực lực sánh với thiên giai là đủ để bảo vệ mọi người Đúng là si tâm vọng tưởng Ma tôn quan sát tình hình lại từ các nguồn có được một ít thông tin về Diệp Phong Với quan hệ đối địch giữa yêu điện và thánh điện Theo những gì lão biết thì thánh điện tuyệt đối không bỏ qua cho gã và yêu vương Diệp Phong sầm mặt trầm mặt hồi lâu Ma tôn tuy có ý uy hiếp nhưng không phải không có lý Nếu bí mật về thông đạo bị Thánh Điện biết được thì họ sẽ bị truy sát vô cùng vô tận Diệp Phong đương nhiên không sợ thiên gia cường giả nhưng còn bọn thẩm lan còn các nguyên đệ vô song môn và những người liên quan đến gã thì sao Họ làm cách nào chống nổi Thánh Điện Bí mật ngươi nói ra có thể giúp ta khích bại Thánh Điện Thậm chí cả Hỏa lệ Diệp Phong lạnh lùng nhìn ma tôn nhấn mạnh từng chữ Bản tôn đương nhiên không thể đảm bảo trăm phần trăm, nhưng nếu không có bí mật này, các ngươi sẽ bị thánh điện tiêu diệt. Sáu thành Bản tôn nắm chắc sáu thành khiến ngươi có cơ hội đạt thành mục tiêu. Ta chỉ cần có nhục thân, hơn nữa được an toàn đi khỏi, mối giao dịch này ngươi không thiệt chứ. Giết bản tôn ngươi cũng không có lời gì. Ma tôn tàn hồn ánh lên kim quang, tư ảnh trao chát nói không tiêu diệt tàn hồn và cho ngươi nhập thân, ta đều có thể đồng ý. Diệp Phong hề cằm. Nhưng để ngươi đi thì không thể nào. Vì sao? Lẽ nào ngươi định tu tổn bản tôn? Ma Tôn nghĩ đến những ngày đen tối bị tấm ú ở đáy biển, bất chợt phun lên, khàn khàn xé lên. Nếu thế bản tôn ta chọn thần hồn đều bị diệt. Chúng ta đồng quy vô tận. A Các hạ hạ tất kích động như thế Diệp Phong nheo mắt cười ha hạ mỗ có bảo sẽ phong ấn các hạ bao giờ không Chỉ là Chỉ là cái gì Ma tôn bị gã khiến cho cốm lên Lão còn chưa muốn chết Chỉ có điều các hạ từng là tuyệt đỉnh cường giả lừng lấy một thời Nếu mỗ cho các nhục thân rồi để các hạ đi Thì với thủ đoạn của các hạ Không bao lâu sẽ hoàn toàn phục nguyên lúc đó chắc mỗ mới phải e sợ, tắc hạ nói đi, mỗ có nên để tắc hạ đi hỏi không? diệp phong nhếch môi, không hề mắc hớm, ngươi định thế nào? ý đồ bị nhìn thấu, ma tôn hậm hực hỏi. khi hai bên đàm phán đều từ giá cao giảm dần xuống thấp, diệp phong đã nhận ra mục đích của ma tôn, lão đành nhượng bộ trước, đơn giản lắm. Trước khi uy hiếp từ ma tôn các hạ với mố chưa giải trừ thì mố phải hạn chế một chút với nhục thân của các hạ. Không thể nào có khác gì giao tính mệnh. Bản tôn vào tay ngươi, ngươi muốn đối phó lúc nào thì bản tôn sao kháng cự được. Ma tôn lắc đầu quẩy quẩy. Không có nhục thân tức là cô hồn không có cảnh giới, tu vi cao đến đâu cũng không thể thi triển. Các hạ tựa hồ chưa hiểu rõ tình hình. Hiện tại các hạ chỉ là tù phạm, mố cho các hạ nhục thân và tự do nhất định là nhượng bộ hết mức rồi. Chỉ cần các hạ không có mưu đồ gì sau lưng mố thì mố hà tất làm hại các hạ. Diệp Phong ve cầm cười nhẹ. Hơn nữa các hạ bị hỏa lệ phản bội, bị hắn hạ đến thành thế này, lẽ nào không muốn báo thù, muốn. Bản Tôn không lúc nào không muốn báo thù. Nghe đến tên hỏa lệ. Sắc mặt ma tôn lập tức âm trầm Vậy thì sao chúng ta không đi đến hiệp nghị hợp tác Các hạ muốn đối phó hỏa lệ Mố muốn rú bỏ phiền hà từ thánh điện Sau cùng cũng phải trừ đi hỏa lệ cùng chung mục tiêu Không nên làm địch nhân của nhau Diệp Phong cười bảo ngươi thống chế nhục thân của bản tôn mà coi là có thành ý hợp tác hạ Ma tôn tuy động lòng nhưng mặt vẫn sầm xuống Ha <cười> ha các hạ thật quá nguy hiểm, sau khi giải phóng thực lực cho các hạ thì Mỗ phải có vốn tự giữ mình chứ, lẽ nào không nên?" Diệp Phong ngẩng lên, niềm tự tin từ thể nổi toát ra. "Bất quá các hạ tuy mạnh nhưng Mỗ tin sẽ có ngày Mỗ đạt đến thậm chí siêu việt các hạ. Đó là khi ma tôn các hạ được hoàn toàn tự do." "Được, nhưng sau này ngươi không được lợi dụng nhục thân của bản tôn nghe lệnh ngươi." Bản tôn tuyệt đối không làm nô lệ cho ngươi. Diệp Phong nói thẳng ra, ma tôn biết đã đến giới hạn sau cùng của gã. Tuy còn bất cam nhưng hiện giờ lão không còn gì để mang ra mặt cả nữa, đành phải chấp nhận. Điều kiện này khiến lão bị Diệp Phong khống chế nhưng so với thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh thì hơn nhiều. Hơn nữa tiếp xúc lâu với gã. Lão biết đối phương không phải hạng gian hiểm vô sỉ Chỉ cần lão không có địch ý thì không cần lo rằng gã sẽ đối phó mình Diệp Phong vẫn cần vào lão để đối phó thánh điện Khả dĩ Diệp Phong cười vừa ý Về mặt nào đó, Diệp Phong còn cần các hạ chỉ giáo nhiều Tuy Diệp Phong tạm thời đáp ứng nhưng nếu đến lúc cần thiết Gã sẽ mặc kệ tất nội dung hiệp nhị gì đó Lúc cần lợi dụng ma tôn, gã tuyệt đối không mềm lòng. Hiện tại, ma tôn có thể cho bọn mỗ biết bí mật của bí mật đó là gì không? Bí mật này do năm người bọn ta cùng nghiệm ra trong một lần liên hợp tu luyện. Ma tôn như dở lại một trang ký ức xa xưa từ từ nói. Trên đời có tồn tại cảnh giới trí cao hư vô phiêu diêu nhưng xác thật là có. Một khi đạt đến cảnh giới trí cao, Sẽ đứng ở tầng cao nhất của võ đạo Từ đó vô địch thiên hạ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Obochuyện.org Chương 666 Bí mật của hỏa lệ Chí cao chi cảnh Một tia minh ngộ lóe qua ấp Diệp Phong trong quá trình tu luyện đột phá không chỉ một lần chạm vào cảnh giới đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không chạm tới độ cao. Tuy Ma Tôn từng cảm ngộ được cảnh giới trí cao, nhưng Diệp Phong chắc trăm phần trăm rằng cảnh giới trí cao Ma Tôn nói đến cũng như tia ý thức trong sâu thẳm linh hồn gã. Nhận thức này tuy không có bằng chứng gì nhưng gái nhận định chắc chắn như thế. Không sai. Chỉ cần đạt đến võ đạo trí cao thì thử linh hồn và nhục thân sẽ bất tử bất diệt trở thành thần thật sự. Ma Tôn không biết diệt phong từng cảm ngộ cảnh giới đó, tàn hồn của lão lấp lánh kim quang, tư ảnh tỏ ra cực kỳ hưng phấn và kích động. Cảnh giới lão đạt đến trước kia có thể khiến lão sống mười vạn, thậm chí mấy chục vạn năm nhưng rồi sẽ có ngày suy kiệt. chỉ có đột phá cảnh giới trí cao mới không để tình huống đó xảy ra. Đối với cường giả tu luyện đến mức như ngũ hành thần tôn thì quyền thế, tài phú, thực lực đều không còn là thứ họ quan tâm nữa Họ chỉ quan tâm đến xem bằng cách nào thật sự bất tử bất diệt trở thành thần vượt lên tất thảy. Năm người các vị cảm ngộ thấy cảnh giới đó thì nên nỗ lực cùng tu luyện để sớm hoàn thành đột phá mới đúng Vì sao hỏa lệ lại hạ độc thủ? Mố đoán không sai thì tốc độ tu luyện của các vị cao hơn võ giả khác vì sáng tạo ra một pho ngũ hành liên hợp tu luyện chi pháp. Bốn người chết rồi, với hắn làm gì có lợi ích? Yêu vương đột nhiên hỏi. ngươi đoán không sai, bọn ta đúng là theo phương thức tu luyện ngũ nhân nhất thể lợi dụng năng lượng không gian tạo thành ngũ hành đại viên mãn mà đề thăng tu vi. Chính vì thế mà bọn ta không nghi ngờ nhau bao giờ, vì dù tổn thất ai thì sẽ tạo cho bốn người kia chứng ngại tu luyện cực lớn. Lúc hỏa lệ lợi dụng lúc tu luyện mà đánh lén thì bọn ta không hề phòng bị. Nhắc đến hỏa lệ, ma tôn lại nghiến răng kèm kẹt. Hắn định làm gì? Lẽ nào có liên quan đến cảnh giới trí cao? Diệp Phong hơi nhíu mày hỏi. Hắn định làm gì khi ấy bản tôn đích xác không biết. Đồng bạn của bản tôn cũng trong lúc hoang mang bị hỏa lệ hạ thủ. Bản tôn không nhờ may mắn thì không thoát được tia tàn hồn này. Mắt ma tôn ánh lên hàn quang, lạnh lùng nói. Nhưng hiện tại bản tôn đã biết. Biết cái gì? Yêu vương và diệt phong cùng hỏi. Bản tôn thoát khốn khỏi đáy biển. Hút linh hồn của một vài cường giả ở Đại Lục có được ý ức của họ Ma Tôn đột nhiên nhìn Yêu Vương và Diệp Phong cười lạnh Năm xưa Yêu Vương bị Thánh Điện truy sát Có khi ngươi cũng không biết nguyên nhân Nhưng bản Tôn và Hỏa Lệ nhất thể đồng tâm Không cần đoán bản Tôn cũng biết ý đồ của hắn Diệp Phong máy đồng hỏi tiếp Lẽ nào cảnh giới trí cao và ngũ nguyên đồng tu liên quan đến nhau Không sai Năm xưa bọn lão phu ẩm ước chạm được trí cao chi cảnh, nhưng cảm ngộ đó qua phiêu diêu. Võ đạo điên phong cảnh giới đâu dễ đạt đến. Bất quá trong quá trình cùng tu luyện, bọn lão phu cùng kết luận rằng nếu chỉ tu luyện nhất nguyên khí hải, vĩnh viễn không chạm tới trí cao chi cảnh. Ma tôn tàn hồn lói lên hai lần, nghiêm túc nói. Lúc đó bọn lão phu cực kỳ buồn vãt. Ngũ nguyên hốn tu là bất khả thi Dù thật sự có phương pháp tu luyện đó thủ cũng không có manh mối gì Đến đẳng cấp như bọn lão phu thì thỏ mệnh dài lâu Nhưng không dám chắc sẽ tìm ra cách ngũ nguyên hốn tu mà tôn nhìn yêu vương và diệt phong đầy gan tị Không ngờ sư đầu ngươi tu luyện mấy mấy chục năm lại tìm ra phương pháp ngũ nguyên đồng tu Diệt phong còn đạt tới mức tinh thân hốn nguyên nhất thể Bản tôn nghĩ đó là nguyên nhân duy nhất hỏa lệ khó dễ các ngươi. Các hạ còn chưa cho mố biết vì sao hỏa lệ đánh lén các thần tôn khác có quan hệ gì với tu luyện trí cao chi cảnh. Diệp Phong bình thản hỏi. Lúc xảy ra việc đó, sư phụ mố chưa tồn tại. Hắn không tìm được phương pháp ngũ nguyên hỗn tu, sao lại mạo hiểm giết bốn người kia. Vì hắn cần khí hải của bọn lão phu. Sắc mặt ma tôn sầm xuống trầm mặt hồi lâu mới đáp Vì bọn lão phu tìm được cách Duy nhất ngũ nguyên hốn tu là Hút tứ nguyên khí hải từ bên ngoài vào Rồi nghĩ cách dung hợp làm một Nhưng hấp thu khí hải Có thuộc tính khác từ ngoài giới Không phải là việc thập phần nguy hiểm sao Xưa nay chưa có ai thành công Diệp Phong lấy làm lạ Ha <cười> ha Như thế đích sắc thập phần mạo hiểm năm người bọn Lão Phu khi xưa có Tu Vi Thánh sai Điên Phong hiểu về ngũ hành nguyên lực thâm sâu hơn người khác nhiều Quan trọng hơn Tu Vi cả năm như nhau trừ thuộc tính khí hải ra thì cơ hồ hoàn toàn tương đồng Nếu hấp thu ngoại giới khí hải để hỗn Tu mà khả thi thì năm khí hải Tu Vi như nhau càng chắc chắn, càng dễ cân bằng Phương án này, các thần tôn khác không nghĩ đến sao Năm người bọn ta nhất thể đồng tâm cùng có ý nghĩ này Nhưng nếu giết bốn đồng bạn để lấy khí hải Thì không tính việc có đủ nhẫn tâm không Mà một địch bốn thì ai dám mạo hiểm Dù thật sự có được bốn khí hải kia cùng chưa chắc sẽ thành công Nên ý niệm này chỉ lói lên trong bốn người rồi thôi Hỏa lệ là một tên điên Ma tôn run rọng sau cùng hắn có thành công không? Diệp Phong tuy đã đoán được nhưng vẫn không nén nổi, bật ra câu hỏi. Hừ, đương nhiên không. Không thì hắn cần gì trốn trong thần sơn, không dám gặp ai. Ma tôn tỏ vẻ vui mừng gằn giọng dít lên. Tuy ta không biết hắn hiện thế nào nhưng với biểu hiện qua vạn năm nay thì ta đoán rằng hỏa lệ tất nhiên đã thất bại, thậm chí còn trả giá rất đắt. Hả, phán đoán của ngươi có chắc không? Diệp Phong máy đồng hỏi Không ai hiểu hỏa lệ hơn bản Tôn Với tính cách huyên hoang của hắn Nếu hấp thu khí hải thành công Dù một và năm không đủ để đạt tới cảnh giới trí cao Thì thực lực cũng vô địch thánh địa Đời nào chịu trốn trong thần Sơn Không ra ngoài gặp ai Ma Tôn cười ân lạnh cực kỳ vui sướng Thực lực của hắn đại tổn, không còn thống chế được Thánh Điện cường giả nên mới ra vẻ thần bí ẩn tàng trong đó. Ít nhất về danh nghĩa Thánh Điện vẫn do hắn thống trị. Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử Hấu Tài Thực hiện Huyết Tông Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 667 Chuẩn bị phản công Nhưng lúc trước sư phụ mố từng vào thần Sơn gặp hỏa lệ quý áp ở đó không thể nào giả tạo được Dù thiên giai cũng không thể tạo cho bọn mố cảm giác ấy Diệp Phong nhớ lại chuyến đi thần Sơn, lòng thầm chấn động Có gì khó đâu Bản tôn không vì linh hồn thủ tổn Thì không cần nhục thân cũng tạo ra sư sư quy, quy, o, cơ, quý áp đó mà tôn khinh khỉnh y áp chỉ là khí thế của cảnh giới, chỉ cần linh hồn không sao thì không bị ảnh hưởng. Theo bản tôn, hỏa lệ thử dung hợp năm khí hải nhưng thất bại, ảnh hưởng đến tu vi, nhưng linh hồn cảnh giới của hắn không hề hấn gì nên mới qua khí thế để giấu chân tướng. Hóa ra là vậy. Diệp Phong ngẫm nghĩ phe cầm, khẽ nở nụ cười. Tức là thánh điện hiện tại thì thực lực mạnh nhất là toán thiên sai đó. Nếu có thể chiến thắng họ thì Thánh Điện sẽ không bị tấn công cũng từ phá. Hỏa lệ không còn chiến lực. Chắc là vậy. Ma tôn tàn hồn lấp lóe, lại hưng phấn liếm môi. Thực lực của ngươi hiện giờ không kém gì thiên giai nào. Tuy đối phó cả Thánh Điện thì chưa thể nhưng có bản tôn giúp sức Thánh Điện sẽ dễ dàng lọt vào tay ngươi rồi chúng ta cùng đối phó hỏa lệ thực lực thủ tổn hắn chết thì thánh điện sẽ do chúng ta làm chủ thế nay các hạ muốn có lại nhục thân cùng mỗ liên thủ đối phó thánh điện diệp phong mỉm cười hỏi không sai bản tôn có thể truyền cho ngươi minh ngộ về cảnh giới trí cao tuyệt đối khiến ngươi tu vi đại tiến mắt ma tôn ánh lên xanh mảnh buông lời rụm hắc hắc Diệp Phong tiểu tử này tuy thực lực và tư chất đều siêu quần nhưng nhất định không chóng nổi dụ hoạt của cảnh giới trí cao. Đỉnh cao võ đạo là người tu luyện thì sẽ hứng thú. Chỉ cần gã đáp ấn liên thủ với bản tôn đối phó thánh điện ở đó cường giả vô số, bản tôn hấp thu thêm linh hồn thiên sai và địa sai sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn phục nguyên. Lúc đó linh hồn bản tôn khôi phục. Dù Diệp Phong dở trò gì với nhục thân thì cũng không thành vấn đề Đợi khi trừ xong hỏa lệ để báo thù Nếu Diệp Phong ngoan ngoãn hiến ra cách vũ nguyên hỗn tu Bản tôn sẽ tha mạng cho gã Bằng không bản tôn hấp thu linh hồn ký ức của gã là sẽ tìm ra Nắm được biện pháp đó Với tu vi thánh sai điên phong của bản tôn Tiến lên cảnh giới trí cao chỉ cần một bước nữa thôi Ha ha ha ha ha Lúc đó cả thế giới sẽ phải thần phục dưới chân ta Hỏa lệ, tên khốn ngươi cứ đợi mà xem Mục tiêu ngươi không đạt được nhất định sẽ đạt được với bản tôn Ta và các hạ cùng đối phó thánh điện Được chứ? Diệp phong hồi đáp khiến ma tôn muốn phát cuồng vì vui sướng Nhưng gã lại chỉnh lời Bất quá không phải liên thủ mà ngươi là thủ hạ của ta Cái gì? Bản Tôn từng là đường đường thần Tôn, ngươi dám bắt ta làm thủ hạ. Ma Tôn tàn hồn điên cuồng cháy lên, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Ta mặc kệ ngươi là thần Tôn dám cho gì đó, chỉ biết hiện giờ ngươi là bại tướng dưới tay ta, tàn hồn cũng rơi vào tay ta. Tuy ta đồng ý không hủy diệt ngươi nhưng có thể phong ấn ngươi lại đợi cho tàn hồn của ngươi vì không còn thân thể nương náu mà từ từ tiêu phong thì cũng không thể coi là đi ngược ước định. Đúng không? Diệp phong cười âm hiểm khiến ma tôn sợn tóc gáy, lúc đó lão mới nhớ ra mạng mình nằm trong tay gã. Mục đích lớn nhất của các hạ là tìm hỏa lệ báo thù Chúng ta có cùng mục tiêu. Diệp phong tử tốn nói. Để ngươi làm thủ hạ của ta, mục đích cũng là đối phó hỏa lệ và thánh điện, không có gì xung đột với mục tiêu của các hạ. Đừng mơ! Ma tôn chưa dứt lời thì Diệp Phong đã không khắc khí cắt ngang. Hai lựa chọn cho ngươi. Một là làm thủ hạ của ta cùng đối phó thánh điện. Hai là bị phong ấm đến lúc linh hồn tiêu tan. Tên khốn Diệp Phong, ngươi đã đáp ứng bản tôn, chỉ cần bản tôn nói ra bí mật thì sẽ không hạn chế tự do, ngươi định nuốt lời. Ma tôn nổi sận đùng đùng cảm giác hớt nhục chưa từng có lan khắp toàn thân. Cho ngươi một phút cân nhắc. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau khi đối phó hỏa lệ và thánh điện xong, biết các hạ không uy hiếp đến bọn mố thì sẽ trả lại tự do cho các hạ. Đó là ngưỡng của mố. Kim diễm trong mắt Ma Tôn hư ảnh lóe lên kịch liệt. Lão cảm giác được Diệp Phong không nói dượt. Thấy khóe môi gái nhếch lên, Ma Tôn chợt sùng mình, lão đã trải qua vạn năm không thấy ánh mặt trời, thật không muốn nếm lại mùi vị đó. Được, ta đồng ý. Thủ hạ thì thủ hạ. Đợi lúc bản Tôn lấy lại thực lực là khi Diệp Phong ngươi hối hận. Ma Tôn nghiến răng chà lại nhục thân cho ta đã. Không được. Sát Hoàng Tiền Bối có quen biết với Mộ, không thể để thân thể tiền bối cho các hạ. Diệp Phong tự tuyệt ngay. Ngươi định thế nào? Ma Tôn nhảy choi choi, nếu không phải chỉ là tàn hồn chắc lão đã thổ huyết vì thần dữ cầm lên điên cuồng. Thân thể này Ta vất vả lắm mới gặp được y dùng tiên thiên kim nguyên tôi luyện mấy trăm năm Miễn cứng sung nạp tàn hồn của bản tôn Ngươi có biết luyện một thân thể khác thế này tốn bao nhiêu tinh lực không? Thánh điện thiếu sỉ thiên giai tu luyện kim nguyên thân thể của chúng mà đem luyện chế chắc không phí công lắm Chỉ một câu của gã là khiến ma tôn tắt tiếng một thân thiên giai so với sát hoàng thì hơn nhiều lần Cả thú hồn hoàn chỉnh của thánh tôn còn có thể lấy thân thể của thiên giai yêu thú thay thân thể mình thì tàn hồn như ma tôn đương nhiên càng không vấn đề. Việc phong hiểu điều đó, sát hoàng cần đến mấy trăm năm sử dụng chu thần kiếp tôi luyện nhục thân vì tu vi của ông ta quá thấp, khí hải mong manh. Thân thể thiên giai thì không cần lo lắng điều đó. Ngươi thật sự muốn giúp ta lấy được thiên giai nhục thân. Ma tôn lập tức biến sắc tham lam cười khan. Mỗ sẽ hạ vũ chú vào thân thể đó. Một khi phát hiện ngươi có mưu đồ xấu thì ra sẽ quỷ đi. Khiến tàn hồn của ngươi không có đất dung thân. Diệp Phong cười lạnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp ta đối phó thánh điện và hỏa lệ. Vũ chú vĩnh vĩnh sẽ không bảo phát. Ta còn cung cấp hồn lực cho ngươi hồi phục tàn hồn. Được. Thành giao. Ma Tôn biết đó là thủ đoạn của Diệp Phong để khống chế mình, chỉ là Lão không thể phản kháng, vì báo thù và tính mạng, Lão tạm thời phải nhẫn nại. Đạt thành hiệp nghị với Ma Tôn xong, gã thu tàn hồn của Lão lại. Thiên giai nhục thân là việc về sau, quan trọng nhất bây giờ là khuyết đại thực lực phê gã. Biết ngũ hành thần Tôn chỉ còn lại một, hơn nữa hỏa lệ không còn chiến lực thì gã như thấy rõ vi vọng phá hủy thánh điện ưu vi của gã tuy vẫn là địa sai nhưng toàn lực sao chiến thì thánh điện thiên sai không phải đối thủ. Hơn nữa gã không một mình, vu võ nhất tộc nhờ quan hệ với hạ kỳ lạc có thể sẽ giúp gã. Còn cả yêu thú nhất tộc nếu tiểu hôi thuận lời giúp thánh tôn luyện trí thành công thân thể thì yêu thú cường giả khẳng định sẽ thần phục dưới chân thánh tôn. Lúc đó mà khai chiến với thánh điện thánh tôn tuyệt đối không cử tuyệt. Thực lực hai bên tuy đơn lẻ không bằng thánh điện nhưng liên hợp lại thì có thể chia bức ác lực với gã. Ít nhất ở cấp thiên sai họ không kém hơn 14 thiên thánh của thánh điện. Ở cấp địa sai và thư sai có lẽ còn kém hơn nhưng lần này gã mang về đồ hồn thạch tại võ nguyên đại lục cũng có thể bồi dưỡng được không ít thư sai và một vài địa sai cường giả. Kỳ thật cảnh giới của sư phụ đã cao hơn thư sai Lão nhân ra lợi dụng tiên thiên hỗn nguyên để có được ngũ hành khí hải hoàn toàn cân bằng rồi sẽ đạt đến mức nào cả Diệp Phong cũng không đoán được. Nhưng có thể khẳng định thực lực chân chính của yêu vương tuyệt đối không kém hơn bất kỳ địa giai nào thậm chí có thể đấu với cả thiên giai. Lực lượng của Thánh Điện theo như Phong Nhi nói thì liên hợp vu võ và yêu thú nhất tộc tổ. tổng thêm chúng ta nữa thì đối kháng Thánh Điện không thành vấn đề. Chỉ là... Yêu vương ngừng lại một chút Hỏa lệ dù gì cũng là hỏa nguyên thần tôn Tổn thương vì dung hợp ngũ nguyên khí hải thất bại Cũng chỉ là suy đoán của ma tôn Dù lão đoán không sai thì cũng đã qua vạn năm Hỏa lệ khôi phục đến mức nào không ai biết được Nên nhất định phải cẩn thận khi đối phó hỏa lệ Sư phụ lo lắng đúng lắm Đồ Nhi cũng nghĩ vậy Diệp Phong gật đầu Hiện tại còn chưa phải thời cơ phản công thánh điện. Hơn nữa dù là tiểu kỳ lạc tiếp thủ vu vư vương truyền thừa hay tiểu hôi giúp ánh tôn luyện chế thân thể đều cần thời gian. Khi đổ nhi đột phá thiên giai thì không cần lo lắng đến hỏa lệ nữa. Phong nhi tính xem đột phá thiên giai cần bao nhiêu thời gian. Yêu vương nhíu mày hiếu kỳ. Nếu ở thánh địa cần 100 năm còn ở thánh sơn é rằng phải nhìn năm tuy thánh sai thì quan trọng là đề thăng tu vi hồn lực nhưng linh lực cũng là cơ sở tu luyện năng lượng thánh sơn tuy có thông đạo liên tục phun ra năng lượng làm nguồn bổ sung nhưng mức độ so với thánh địa khác nào trẻ nít với người lớn điều kiện này phần nào hạn chế gã đề thăng tu vi nhưng thánh địa thông đạo tối đa chỉ vài chục năm sẽ bị thánh địa phát hiện lúc đó mà chúng phái cường giả xuất chinh đại lục E rằng cơ nghiệp hương gây dựng sẽ hủy trong một ngày. Thẩm Lan lo lắng. Chúng ta không có nhiều thời gian. Đừng lo, ta nghĩ đến một nơi tu luyện tuyệt vời. Có lẽ so với lén vào thánh địa tu luyện tốc độ còn nhanh hơn. Khóe môi gái nhích lên. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyệnchấmorg chương sáu người thánh điện tới trong sâu thẳm không gian thông đạo nối thánh điện với võ nguyên đại lục năng lượng phong bảo điên cuồng sôi trào linh lực hung hãn như muốn xé tan tất cả xoáy tròn với tốc độ mắt thường không nhìn rõ trong thông đạo này trừ linh lực vô biên tựa hồ không còn gì nữa Bất kỳ vật chất nào ở đây đều bị năng lượng phong bảo xé tan, không để lại dấu tích. Tuy đã 18 năm từ khi Diệp Phong lấy đi tiên thiên hốn nguyên chi lực nhưng năng lượng trong thông đạo không hoàn toàn tan biến. Tuy uy lực dòng năng lượng đã giảm, không còn uy hiếp được cường giả có tu vi trên thiên giai nhưng võ thánh tu vi từ địa sai trở xuống tiến vào thì cơn bão mãnh liệt này vẫn khiến họ khó chống trọi. Điểm khác là quy lực năng lượng phong bạo sần ổn định chứ không thay đổi theo tu vi người tiến vào. Trong trung tâm khu vực linh lực này xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Một vỏ năng lượng năm màu lơ lửng ở chỗ mạnh nhất của linh lực phong bạo, không hề bị ảnh hưởng gì. Càng kinh ngạc hơn là cái vỏ năng lượng năm màu này điên cuồng hút lấy linh lực phản phất như vũng xoáy tham lam, bao nhiêu linh lực tràn vào cũng nuốt hết. Vĩnh viễn không ngừng nhỉ, tựa lỗ đen không bao giờ đầy Trong làn sáng năm màu đó, tại khu vực không gian người thường không thể tiếp xúc đến Một bóng người ngồi xuyết bằng, không phải Diệp Phong thì ai Lỗ chân lông toàn thân gã mở rộng, dẫn toàn bộ linh lực hút vào hốn nguyên khí hải Tiếp đó khí hải chuyển động cực tốc, chuyển hóa linh lực thành nguyên lực liền đó khí hải được ngưng luyện Khuyết đại tốc độ hút linh lực càng ngày càng nhanh. Nơi tu luyện tuyệt vời mà gã nghĩ tới là thông đạo nối với thánh địa. Mức độ linh lực ở đây còn hơn cả thánh địa quan trọng hơn vì có năng lượng phong ảo nên dù tốc độ hút linh lực của gã có nhanh cũng sẽ được bổ sung đầy đủ ngay. Tuy tu vi của gã chỉ địa sai nhưng linh lực cần để để thăng tu vi vượt xa phổ thông địa sai. Chỉ riêng linh lực cần cho khí hải, nếu tính nhất nguyên khí hải tăng được một phần tu vi là một thì nhị nguyên khí hải sẽ tăng thành 2 nhân 2 bằng 4 lần. Tam nguyên khí hải càng kinh nhân hơn tới 9 lần. Cứ theo cách tính đó, linh lực mà ngũ nguyên khí hải của Diệp Phong đề thăng cần ít nhiều gấp 25 lần so với tu luyện giả cùng cấp chưa tính đến lượng linh lực gã cần để chuyển hóa thành nguyên nguyên lực tôi luyện nhục thân quả thật linh lực gã cần là cực kỳ kinh nhân cũng may gã có minh ngộ về cảnh giới trí cao hơn nữa đủ số hồn thạch để bổ sung hồn lực tu luyện không gặp trở ngại gì hồn thạch trong nguyên chặt giảm nhanh tu vi của gã và lượng linh lực hấp thu tăng nhanh Thoáng cách đã 18 năm, gã không bước chân khỏi thông đạo. Tu Vi cũng nhờ khổ tu mà tăng lên địa sai Điên Phong, chỉ một bước nữa là đạt tới thiên giai. Ồ, có đồng tính. 18 năm nay, Diệp Phong nhờ ngũ hành hỗn nguyên lực bảo vệ nên không bị thương tổn gì trong năng lượng phong bảo. Nên gã ung dung vào giữa trung tâm cơn bão tận tình hấp thu thiên địa linh khí. Bản lĩnh này dù tiên sai thậm chí thần tôn cũng vì tất có được hơn nữa tu luyện lâu dài ở đâu có lẽ vì thông đạo từng có chứng ngại tiên biên hỗn nguyên nên hỗn nguyên lực của gã thần hóa làm một với thông đạo gã có thể cảm chi được vô hạn theo phạm vi năng lượng phong bảo vương tới bất chi bất giác cả không gian thông đạo như lọt hết vào ấp gã bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó thì gã đều nhanh chóng cảm ứng được Lần này gã cảm nhận rõ ràng có một toán khách không mời lọt vào cảm chi không gian của mình. Ha <cười> ha, xem ra là người quen. Diệp Phong mở mắt, khóe môi hơi nhích lên. Trong đám người này có hai thiên tài cường giả, một người là oan gia cũ của gã, Liệt Mãnh. Thiên tài còn lại là trưởng lão Kim Điện, gã cũng biết. Ngoài ra còn chừng 8, 9 người tu vi đặc đến địa sai. Cả toán đang ở cửa thánh địa thông đạo Tựa hồ muốn vào Không biết vì chuyện gì mà năng lượng phong bảo Trong không gian thông đạo mười mấy năm nay Luôn kịch liệt nhưng giờ đã hoàn hoãn đi nhiều Người nói là liệt mãnh, Tuy chỉ đứng ở dìa lối vào thông đạo Nhưng ngôn ngữ và thần thái lọt hết vào cảm chi của cả Đó là việc đáng mừng Hoành hành lâu như thế Có khi năng lượng trong thông đạo đã tiêu hao hết Mục đích của chúng ta là tra xét xem có thể về võ nguyên đại lục hay không Nếu được thì sẽ có biện pháp đối phó hai tên phản nhịp Diệp Phong và Yêu Vương Giọng còn lại là một kim điện thiên dai hừ, Nghe đến tên Diệp Phong sắc mặt liệt mánh sầm xuống Tên phốn đó trốn ở đâu nhỉ tìm cả thánh địa không thấy tung tích hắn Lần này có thể tiến nhập võ nguyên đại lục Lão Phu nhất định bắt hết nữ nhân của hắn Xem hắn có hiện thân không Nhãn thần Diệp Phong lạnh lại Hàn quang rực lên Rồi bình tĩnh tiếp tục lắng nghe Chưa biết chừng Diệp Phong đã về võ nguyên đại lục Liệt thiên thánh còn nhớ không lúc xưa yêu tộc Thánh tôn cướp hồn thạch của chúng ta Trong đó có hồn tâm khoáng có thể giúp gã xuyên Việt thông đạo Có thể thánh tôn cho gã hồn tâm khoáng cũng nên nếu hắn ở võ nguyên đại lục thì lão phu còn mong gì nữa lần này nhất định không tha cho hắn liệt mãnh hung hãn không được một giọng khác đột nhiên khẩn trương lên ngăn cản liệt thiên thánh đừng quên việt lớn diệp phong không thể chết hừ liệt mãnh phảng phất nghĩ ra hừ lạnh bất cam rồi nói Yên tâm, lão phu không lấy tính mạng hắn tối đa cho hắn nếm mùi đau khổ là được Liệt thiên thánh tốt nhất đừng xung động bắt sống Diệp Phong là được Đừng để hắn thương tổn gì Bằng không thánh điện phiền hà không nhỏ đâu Giọng nói kia ngăn cản liệt mãnh, Diệp Phong thầm lấy làm lạ Nếu bảo không giết gã vì lệnh của hỏa lệ hoặc thánh điện Muốn moi tin tức quan trọng gì từ miệng gã thì còn hiểu được nhưng phản ứng của thiên giai kia thì tựa hồ rất quan tâm đến an nguy của gã nhưng không phải vì thánh điện muốn che chở cho gã thật ra duyên cứ gì khiến thánh điện khẩn trương với gã như vậy lẽ nào chúng có nguyên nhân trọng yếu không thể thương tổn đến gã diệp phong lắc đầu trầm tư suy nghĩ hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 669 Thiên giai giá lâm Giọng nói kia tiếp tục Hiện tại Thánh Điện gặp Đại Địch Thần Tôn lại ở trong Thần Sơn Tạm thời không thể ra ủ trì Đại Cục Nếu Liệt Thiên Thánh xung động Mà trọng thương Diệp Phong vu võ và yêu thú mà biết Thì e sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu Liệt Mãnh Hừ Mũi sắc mặt từ từ bước đanh lại gằn giọng, coi như tên phốn đó may mắn, đáng ghét. nha đầu thân phận bất minh hắn đưa theo lại có vu vương huyết mạch, tiểu hầu vớ vẩn mang theo lại được thánh tôn truyền thừa. vì sao bên cạnh hắn toàn là hạng biến thái thế nhỉ? lẽ nào hắn được trời cao thương tưởng? diệp phong không biết có được trời cao thương tưởng hay không, giọng nói khắc cười khổ nhưng hiện tại tiểu yêu thú đó được yêu tộc thánh tôn trợ giúp đã có tu vi thiên sai còn tiểu nha đầu có vu vương huyết mạch vì có truyền thừa mà cũng tấn cấp thiên sai hiện giờ chúng đã liên kết làm một yêu thú nhất tộc được thánh tôn thú hồn kết nối mà hoàn toàn thống nhất khởi lai vu võ man tử môn và yêu thú nhất tộc đứng cùng chiến tuyến thực lực không kém gì ánh điện Tiểu nha đầu và tiểu yêu thú đó nhờ có năng lực truyền thừa thực lực còn trên cả thiên giai lão làng như chúng ta. Một khi chúng biết diệt phong nguy hiểm thì sẽ sốc toàn lực đến tấn công thánh điện. Liệt mãnh dần giật ra mặt như còn hoảng sợ, tỏ vẻ e dè. Lần trước chúng vì việc chúng ta vây tiếu diệt phong ở thông đạo mà đến thánh điện gây lặn, Xuyết nữa khiến thổ điện thiên thánh mất mạng Nếu không nhờ thần tôn từ thần sơn phát ra khí tức xòa cho chúng bỏ đi thì thánh điện tổn thất nặng nề Nên mục đích của chúng ta là bắt mấy nữ nhân của diệt phong Nếu hắn cũng ở võ nguyên đại lục thì bắt luôn Như thế khi về thánh điện chúng ta có thể đem ra uy hiếp vô võ man tử và yêu thú nhất tộc Dù tạm thời không trừ được chúng thì Diệp Phong còn trong tay chúng ta là chúng không dám kinh cử vọng động Giọng nói khác cất lên Các hạ nói đúng Lão Phu dù thống hận tên khốn đó hơn thì cũng phải tạm thời nén cầu hận lại Không ảnh hưởng đến chính sự Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian đến lúc thần tôn xuất quan hừ Liệt mãnh mắt lóe hung quang gần giọng Dù Diệp Phong cũng thí Vô vương truyền thừa hoặc thánh tôn truyền thừa đều chết hết Liệt thiên thánh lo cho đại cuộc thì tốt quá rồi Thiên thánh kia vui mừng Chúng ta vào thông đảo thăm dò, Nếu có thể thì trực tiếp tiến nhập võ nguyên đại lục thực hiện đúng kế hoạch Đi thôi Liệt mãnh vung tay Hai thiên thánh dẫn theo một đội địa sai cẩn thận lao vào thông đảo Ở đầu kia, Diệp Phong từ từ mở mắt Nắm rõ mọi sự ở phía đối diện như lòng tay, nghe trọn vẹn những lời bàn luận của bọn liệt mãnh Sau cùng cũng đến Diệp Phong nở nụ cười, lẩm bẩm, Xem ra tiểu hôi và tiểu kỳ lạc mấy năm nay rất khá đạt đến trình độ thánh điện thiên giai cũng nhức ớt <cười> Yêu thú nhất tộc và thu võ kết đồng minh khiến thánh điện bó tay. Nếu tổng thêm thánh sai cường giả được thánh sơn bồi dưỡng thì sẽ vượt trên thánh điện một bậc. Uy hiếp duy nhất chỉ còn là hỏa lệ ẩn tàng tại thần sơn. Bất quá xem ra hắn chưa tìm được biện pháp về hốn nguyên ngũ hành khí hải. Đây là cơ hội. Diệp Phong chưa dứt lời ma tôn tàn hồn từ chu thần kiếm chui ra. Võ Nguyên Đại Lục không có thân thể thiên giai thích hợp cho ma tôn phụ thể nên tạm thờ ở trong chu thần kiếm. Diệp Phong không yên tâm, ẻ rằng lão sẽ gây chuyện khi gã vào thông đạo tu luyện nên đưa theo luôn. Ma tôn hiện chỉ trong trạng thái hồn thể có chu thần kiếm bảo vệ nên không sợ năng lượng phong bảo. Xảy ra việc gì? Ma tôn vẫn ở trong cây kiếm, hôm nay mẫn cảm nhận ra điểm khác thường của gã nên chui ra hỏi. Gã mỉm cười đem những lời nghe được trong thông đạo cho Ma Tôn biết đối phương lập tức sáng mắt. Hai thiên thánh đến đây có người của Kim Điện không? Không nghe chúng nhắc đến. Diệp Phong nhún vai. Thôi vậy, việc đó không quan trọng. Ma Tôn đột nhiên kích động. Người đã có thực lực có thể đấu với Thánh Điện thì lần này là cơ hội nhìn năm khó gặp. Tên rùa đen hỏa lệ đó khi thánh điện nguy cấp cũng chỉ phát ra được khí thế giỏ địch nhân chứng minh thực lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Theo bản tôn thì không phải hắn cũng muốn hiện thân vãn cứu thánh điện mà đã vô năng, không thể rời khỏi thần sơn. Tức này nếu bây giờ chúng ta phản công thánh điện, hỏa lệ có thể không thể hiện thân chiến đấu. Diệp Phong hiểu ý ma tôn trầm giọng hỏi, đúng. Hiện tại tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để đối phó Thánh Điện Chỉ cần ngổ đi cái răng này thì đối phó hỏa lệ không thành vấn đề Ma Tôn nói xong thì bổ sung một câu Diệp Phong đừng quên lời hứa tìm cho ta thân thể thiên sai. Yên tâm đi, thực lực hiện tại của ta dù cho ngươi thân thể thiên sai cũng không uy hiếp được Diệp Phong mỉm cười gật đầu Mục đích cùng nhau Ta có lý do gì không giúp minh hữu đúng không? Vậy thì tốt. Ma tôn vui mừng. Yêu cầu của bản tôn cũng không cao. Sau khi xếp hỏa lệ để báo cầu, ngươi để ban tôn được tự do tu luyện. Bản tôn tuyệt đối không đối địch với người. Để sau hãy tính. Diệp Phong mít môi cười nhẹ. Hiện tại chúng ta nên chuẩn bị lễ vật xa mắt ngay tiếp người thánh điện sơ, sơ quy quy, e, nơ, vơ, o, s, quy quy, nguyên đại lục Ha ha ha, quà xa mắt này phải đủ tầm mới được Ma tôn cũng cười vang Trong thánh địa thông đảo, liệt mảnh và một thiên thánh dẫn theo một đội địa sai võ thánh san nan cất bước Vốn với tu vi của hai thiên thánh, dòng năng lượng tàn dư không uy hiếp được Nhưng số địa sai cường giả họ mang theo lại không dễ dàng như thế. Nhiều lúc, Liệt Mãnh và Thiên Thánh kia phải hao phí tinh lực bảo vệ thủ hạ. Họ đều thầm hối hận biết vậy không đem theo địa sai cường giả. Thành ra chuyến này đã lãng phí tinh lực gấp mấy lần mới miễn cưỡng đưa các địa sai rời khỏi thông đạo ở Thánh Sơn. Ha ha ha! Võ Nguyên Đại Lục, Liệt Mãnh ta về đây! tiếng cười vang vọng nông cuồng vang lên khắp thánh sơn. Tuy điều kiện tu luyện ở thánh địa hơn xa nhưng võ nguyên đại lục là quê hương của nhân loại, dù tu vi liệt mãnh đạt đến thiên giai nhưng vẫn có cảm giác về lại quê út Ha ha. Một thiên thánh khác cũng kích động, vận đủ nguyên lực ngửa mặt quát to. Mọi tiểu tử hoàng cấp trở lên lập tức đến đây bái kiến bản thánh. Giọng lão vang vọng mấy nghìn dặm. Mọi người ở Nguyên Châu đều nghe thấy mệnh lệnh bá đạo cực độ nhưng chứa uy áp không thể kháng cực này. Với thân phận thiên giai giá lâm, những võ giả hạng bét của Võ Nguyên Đại Lục được thí cường giả như lão nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Hai thiên thánh bất xác cùng thấy đắc ý vô vàn.